Nguyên lai, like, hết thảy thật sự giống như nhiếp cẩn huyên sở liệu, Mạnh Hiền thật là bị người uy hiếp, liền ở thuận thừa đế băng hà ngày đó sang sớm, bỗng nhiên có thần bí hắc y nhân sông vào Mạnh ra đem Mạnh Hiền, tiểu nhi tử cùng tôn tử cùng nhau bắt cóc, đồng thời uy hiếp Mạnh Hiền, cần thiết dựa theo bọn họ nói làm, nếu không đem huyết tẩy hắn cả nhà. Mạnh Hiền không sợ chết, nhưng tiểu nhi tử cùng tôn tử là hắn duy nhất hy vọng, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể đáp ứng đối. Phương yêu cầu, tiếp theo ở tiến cung cấp thuận thừa đế nghiệm thi sau, nói ra trái lương tâm kết quả, nhưng chính trực cả đời mạnh hiền, tuy rằng sự có nguyên nhân từ, nhưng lại trước sau chịu không nổi nội tâm dày vò, ngay sau đó cùng ngày về nhà liền một bệnh không dậy nổi, lúc sau ở nhiếp cẩn huyên đám người đã tới lúc sau, ngày hôm sau, liền đem sở hữu hết thải chân tướng viết hảo, sau đó tự sát mà chết, tờ giấy, mạnh hiền viết rõ ràng mà từ run rẩy tự thể có thể rõ, giang nhìn ra, mạnh hiển ở viết này phân tờ giấy thời điểm, nội tâm là cỡ nào hối hận cùng thống khổ. Bởi vì ở viết xuống này phân tờ giấy đồng thời, mạnh hiển chưa bỏ đem chính mình sinh mệnh không để ý rất nhiều, càng là chặt đứt chính mình tiểu nhi tử cùng tôn tử thánh mạng. Đây là mạnh hiển dùng chính mình toàn bộ gia tộc tánh mạng chứng minh rồi chính mình chung nghĩa, trong đó cảm tình. Là người khác vô pháp tưởng tượng, cho nên, nhìn đến nơi này, nhấp cẩn huyên không, khỏi đỏ hốc mắt, nhưng theo sau đi xuống xem, càng là cả kinh trận mắt há hốc mồm, nguyên lai like ở ghi lại mặt trên hết thảy sau, mạnh hiển cũng thế nhưng thuận thừa đế chân chính nguyên nhân chết, viết ra tới thuận thừa đế tuy rằng là chúng độc mà chết, nhưng lại không phải chúng tam khi tán, mà là chúng hạc đỉnh hồng, hạc đỉnh hồng là kịch độc, khiến huyết phong hầu, mà mạnh hiển càng là nói ở thuận thừa đề phía bên phải bà vai chỗ phát hiện một chỗ bị duệ khí đâm thủng miệng vết thương nhưng kia miệng vết thương phi thường tiểu nhưng lại mạo hiểm máu đen hiển nhiên là kia duệ khí thượng dính có kịch độc mà từ kia thật nhỏ miệng vết thương suy đoán kia duệ khí hẳn là một cái cực tế như châm nhưng lại so giống nhau kim theo hoa muốn lớn lên đồ vật sự tình rốt cuộc chân tướng đại bạch mà lúc này đương xem qua mạnh hiền viết tờ giấy sau đã là rơi lệ đầy mặt. Thấy nàng như thế, bên cạnh ân phượng chạm không khỏi nhấp môi dưới, sau, đó duỗi tay đem trên mặt nàng nước mắt lau ân phượng chạm không nói lời nào, động tác lại ngoài ý muốn mềm nhẹ, cho nên cảm nhận được hắn quan tâm, nhếp cẩn huyên không khỏi hít hít cái mũi, sau đó dơ tay lau mặt ta không có việc gì, như là nói cái ân phượng chạm nghe, rồi lại như là nói cho chính mình nghe, nhưng rứt lời lúc sau, nhếp cẩn huyên quả nhiên ngừng nước mắt. Đồng thời vẻ mặt nghiêm túc mà ngưng trọng nhìn ân Phượng Trạm nói, Phượng Trạm, kia dựa vào mạnh lão, tiên sinh cách nói, Hoàng thượng hẳn là bị người gần người dùng kỳ quái như châm hung khí đâm bả vai, sau đó chúng độc bị mất mạng, nhưng dựa vào vào lục ban đêm gác đêm Hoàng cung thị vệ nói, không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, như vậy nói cách khác, có thể giết hại Hoàng thượng người rất có khả năng hoặc là là cao tài dung, hoặc là là giang hồ cao thủ. Đánh gãy nhiếp cẩn huyên nói, ân phượng chạm nói thẳng ra đáp án, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên ngay, sau đó cũng tán đồng điểm phía dưới, đúng vậy, là đạo lý này, rốt cuộc hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể tiến vào hoàng cung nửa bước, càng đừng nói hoàng thượng tầm cung, hơn nữa giết hại hoàng thượng người, là ở gần gũi xuống tay, bởi vậy thân là hoàng thượng tâm phúc cao công công tự nhiên nhất có hiểm nghi, hơn nữa từ khi hoàng thượng băng hà sau. Cao công công phản ứng xác thật rất là khác thường, bị hoài nghi cũng là đương nhiên chỉ là, phượng trạm, ta lại không cảm thấy cao công công là hung thủ, cao mày, nhiếp cẩn huyên nghiêm trang nói, có thể nghe ngôn, ân phượng trạm nhưng không khỏi nhìn hắn một cái vì cái gì, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy cao công công nhiều năm như vậy đối hoàng thượng tâm ý, tuyệt phi có lệ, cho nên tuy rằng trước mắt hắn hiểm nghi rất cao, nhưng ta lại cảm thấy hung thủ hẳn là không phải hắn. Không có khác lý do, không có, nếu khả năng, nhiếp cẩn huyên tưởng, nói đây là nữ nhân trực giác, nhưng cuối cùng nhiếp cẩn huyên vẫn là cái gì cũng chưa nói, mà thấy nàng như thế nghiêm túc bộ dáng, ân phượng chạm lại chỉ là mày vừa động, sau đó ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía cách đó không xa ánh nến, kỳ thật, ta cũng không tin sẽ là hắn, chỉ là chúng ta không thể buông tha cái này khả năng đương nhiên, trừ bỏ cao tài dung ở ngoài. Có võ công cao thủ sấm cung ám sát khả năng tính, hẳn là sẽ lớn hơn nữa một ít, chỉ là, đối phương nếu có, thể không kinh động hoàng cung cấm vệ, dễ như trở bàn tay sông vào phụ hoàng tầm cung, thân thủ tất nhiên không giống tầm thường, tuyệt phi nhân vật bình thường, cho nên, muốn tra lên, chưa chắc dễ dàng, chỉ là, nếu chỉ cần một cái võ công cao thủ, là sẽ không cùng triều đình là địch, thậm chí sẽ làm ra ám sát vua của một nước chuyện như vậy tới. Hơn nữa con ở binh khí thượng dùng độc, ngày càng là võ lâm thượng cấm kỵ cho nên ta hiện tại cảm thấy hưng thú chính là, không, phải cái kia xuống tay võ công cao thủ là ai, mà là dấu ở kia võ công cao thủ phía sau kẻ thần bí, đến tột cùng là ai, ân phượng chạm từng câu từng chữ nói, mà nói xong lời cuối cùng, đáy mắt không khỏi hiện lên một mạt ẩn ẩn phẫn nộ cùng dữ tợ, thế vậy tình hình. Nhức Cẩn Huyên không khỏi duỗi tay giữ chặt hắn tay, làm hắn hơi bình tĩnh một ít, sau đó Hoán thanh nói đúng vậy, ngươi nói rất đúng, nếu là giống nhau giang hồ cao thủ, hẳn là sẽ không giảo hợp triều đình. Cùng hoàng tộc chuyện này, hơn nữa, đối phương vẫn là nhìn chuẩn thời gian, ở ngươi ta đêm khuya rời đi hoàng cung sau xuống tay, hiển nhiên là muốn đem chuyện này nhi khâu ở phượng trạm ngươi trên người, cho nên, ta cảm thấy kia kẻ thần bí tất nhiên là cùng phượng trạm ngươi có thủ hoán người chính là Phượng Trạm, hiện giờ triều đình phía trên, cùng người có thủ hoán, hơn nữa có năng lực có can đảm dám hướng hoàng thượng xuống tay người, lại không mấy cái, đoạn hoàng hậu, thái tử nhưng này hai người đều hẳn là không phải hung thủ, như vậy trừ bỏ bọn họ, phóng nhãn toàn bộ đông lăng, còn có ai có như vậy thủ đoạn cùng can đảm đâu? Nhiếp Cẩn Huyên nghi hoặc nhân lại mi, mà lúc này, Ân Phượng Trạm lại trầm khuôn mặt Âm thầm trầm tư, nhưng không có nói một lời cái này buổi tối, nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm đều không có nghỉ ngơi tốt, theo sau sáng sớm hôm sau, nhất cẩn huyên khởi có chút chậm cho nên chờ lúc sau nhếp cẩn huyên, khởi rửa mặt chải đầu giả dạng sau, cũng cùng sáng sớm liền nhảy nhót chạy tới khâu xính đình đi vào trước đường thời điểm, vân vương ân phượng cầm, đoạn như phi đám người đã là đều tới, bọn họ như cũ từng người uống trà. Chẳng qua nhưng không ai lên tiếng nữa tìm nhiếp cẩn huyên phiền toái, cho nên chờ lúc sau nhiếp cẩn huyên, cùng thụy vương ân phượng tường đám người chào hỏi qua sau, vân vương ân phượng cẩm lúc này mới đem trong tay chén trà phóng tới một bên, tiếp theo, Nhướng mày nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, quận chúa, không biết quận chúa hôm nay muốn như thế nào an bài, mạnh ra, thiên lao, vẫn là hoàng cung, ân phượng cẩm hỏi bình tĩnh, trong lời nói cũng không có khác có ý tứ gì. Cho nên vừa nghe lời này, nhiếp Cẩn Huyên lại là đồi hẳn lễ phép cười, sau đó nói đi Hoàng Cung, thấy ngũ Hoàng Thúc, thấy ngũ Hoàng Thúc. Hiển nhiên, đối với nhiếp Cẩn Huyên muốn gặp ngũ Hoàng Thúc sự tình, Vân Vương ân phượng cầm rất là kinh ngạc, đã có thể vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng cười bỗng nhiên ở trong phòng vang lên, nghe tiếng, Nhếp Cẩn Huyên không khỏi chuyển mắt, ngay sau đó liền rơi xuống ngồi ở một bên thiên thừa tam hoàng tử đêm ngọc thư, trên người kỳ thật. Từ trạ án bắt đầu đến bây giờ liên tiếp mấy ngày thời gian, đêm ngọc thư tuy rằng vẫn luôn đều đi theo, nhưng lại cơ hồ không có nhiều lời một câu, cho nên, lúc này thấy hắn bỗng nhiên cười, nhấp cẩn huyên không khỏi chọn hạ mi, mà lúc này, lại chỉ thấy đêm ngọc thư trên mặt tươi cười bất biến, ngay sau đó dùng cặp kia mang cười mắt, nhìn về phía nhấp cẩn huyên nói, xem ra, an quốc quận chùa đối với quy quốc quốc chủ bị hại một chuyện, đã có chút mặt mày đi. Đêm ngọc thư thanh âm ôn hòa mà nhẹ nhàng chậm chạp, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là ánh mắt vừa động. Nga, tam hoàng tử như vậy cho rằng, chẳng lẽ không phải sao, ha ha, ai biết được, bất quá trong chốc lát cùng nhau tiến cung, không phải đều đã biết sao, không có cấp đối phương khẳng định đáp án, dứt lời, nhiếp cẩn huyên cũng không đợi đêm ngọc thư cùng người khác nói nữa, liền thẳng đứng dậy đi ra ngoài, theo sau, nhiếp cẩn huyên đoàn người đi vào hoàng cung. Nhưng vừa mới tiến cung, nhất Cẩn Huyên lại là không cấm dưới chân một đốn, sau đó như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, ngay sau đó nói Nga, đúng rồi, xem ta này chỉ nhớ, ta nhưng, thật ra đã quên một sự kiện nhi, cho nên muốn đi Đức Dương Cung một chuyến, ngươi đi gặp Hoàng hậu, nói lời này chính là đoạn Như Phi. Hiển nhiên, đối với Nhức Cẩn Huyên lúc này bỗng nhiên nói muốn gặp Hoàng hậu sự tình, đoạn Như Phi cảm thấy có chút kinh ngạc. Đồng thời, lúc này không chỉ là đoạn như phi, hợp với vân vương ân phượng cẩm, thậm chí ân phượng tường đám người, đều không khỏi kinh ngạc nhìn nhếp cẩn huyên, trên mặt lộ ra nghi hoặc, mà lúc này, đối với đoạn, như phi nghi ngờ, nhếp cẩn huyên chỉ là thói quen tính cười, sau đó thẳng nói đúng vậy, bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói nữa, trong chốc lát đi gặp ngũ hoàng thúc, kỳ thật an quốc cũng hy vọng hoàng hậu nương nương cũng có thể trình diện. Cho nên vừa lúc thông truyền hoàng hậu nương nương một tiếng bởi vậy, đại gia vẫn là đi trước ngũ hoàng thúc nơi đó đi, An Quốc sau đó liền đến, dứt lời, Nhếp Cẩn Huyên cũng mặc kệ bọn họ muốn như thế nào, liền trực tiếp cất bước hướng. Về Đức Dương Cung đi đến, mà nhìn Nhếp Cẩn Huyên kia yểu điệu bóng dáng, đứng ở tại chỗ đoạn như phi tức khắc nhíu mày, ngay sau đó nhịn không được thấp giọng nói, nữ nhân này lại muốn làm cái gì tên tuổi, ai biết được, bất qua tính. Dù sao trong chốc lát hoàng hậu nương nương cũng tới đi thôi, nói, ân phượng cầm tới đoạn như phi một phen, ngay sau đó đoàn người liền đi trước đi ngũ hoàng thúc ân diễm hàng nơi đó, theo trong hoàng cung đường đá xanh, nhiếp cẩn huyên, một đường đi tới đức dương cung, mà lúc này, thủ vệ tiểu thái giám đứng xa xa nhìn nhiếp cẩn huyên tới, tức khắc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, lập tức tiến cung bẩm báo, tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, liền lại chạy ra tới. Ngay sau đó vừa vặn đêm đã là đi vào Đức Dương cung cửa cung Nhất Cẩn Huyên, ngăn cản xuống dưới, xin lỗi An quốc quận chúa, Hoàng hậu nương nương lúc này đang ở nghỉ ngơi, An quốc quận chúa mời trở về đi, tiểu thái dám nói, nói gợn sóng bất kinh, lược hiện bạch hy trên mặt không có một tia biểu tình, mà lúc này, nghe được lời này, Nhất Cẩn Huyên tức khắc ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, là Hoàng hậu nương nương đang ở nghỉ ngơi, vẫn là Hoàng hậu nương nương nói, không thấy bổn quận chúa. Kỳ thật, vừa mới trước mắt này tiểu thái giám đang xem đến chính mình sau, chạy đi vào, lại chạy ra tình hình, nhiếp cẩn huyên đều xem ở trong mắt, cho nên lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức liền trong lòng minh bạch, mà lúc này, bị nhiếp cẩn huyên như vậy một đổ, kia tiểu thái giám quả nhiên nao nao, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên đảo cũng không vì kho hắn, liền nói thẳng nói, hoàng hậu nương nương không nghĩ thấy bổn quận chúa, bổn quận chúa hiểu biết, bất quá con thỉnh ngươi thông chi hoàng hậu nương nương một tiếng, ta an quốc hôm nay lại đây, chính là muốn cùng ngũ hoàng thúc nói một chuyện lớn nhi, hơn nữa sự tình quan hoàng hậu nương nương, chỉ là, hôm nay ta an quốc tới hoàng hậu nương, nương đi không thấy, cho nên lúc sau nếu là đã xảy ra cái gì đối hoàng hậu, nương nương bất lợi chuyện này, đến lúc đó cũng đừng nói ta an quốc không có chuyện trước lại đây, chi sẽ hoàng hậu nương nương, hơi hơi nâng lên tiếng nói, nhấp cẩn huyên từng câu từng chữ nói. Dứt lời, lại là ngước mắt liếc trong cung liếc mắt một cái, tiếp theo đối với trước mắt đã là, có chút phản ứng không kịp tiểu thái giám hơi hơi mỉm cười, sau đó liền trực tiếp xoay người đi rồi, nhiếp cẩn, huyên đi lưu loát, sáng sớm dương quang chiếu vào nàng trên người, lộ ra lóa mắt quang mang đã có thể vào lúc này, không chờ nhiếp cẩn huyên đi vài bước đâu, lại chỉ thấy một bóng người bay nhanh từ đức dương trong cung vọt ra, ngay sau đó đối với nhiếp cẩn huyên nói. Quận chua xin dừng bước, nói chuyện chính là một cái tiểu cung nữ, nhiếp cẩn huyên biết đối phương là ai, khóe môi vừa động nhưng lại như cũ không có dừng lại bước chân, thấy vậy tình hình, nguyên bản đứng ở, cửa vị kia tiểu cung nữ tức khắc sừng sốt, ngay sau đó vội vàng sách theo váy bước nhanh chạy đến nhiếp cẩn huyên trước mặt, ngăn cản nàng quận chua xin dừng bước, hoàng hậu nương nương cho mời, trước mắt tiểu cung nữ nói chuyện chung mang theo thở dốc, mà lúc này... Bị ngăn cản đường đi, nhiếp cẩn huyên lúc này mới dưới chân một đốn, sau đó dương mắt nhìn về phía trước mắt tiểu cung nữ người này, nhiếp cẩn huyên nhận thức, tuy rằng không biết đối phương tên gọi là gì, nhưng, nhiếp cẩn huyên biết, nàng là đoạn hoàng hậu người bên cạnh, mỗi khi đoạn hoàng hậu đến trong vườn, hoặc là đến nơi khác thời điểm, đều đi theo phía sau, hiển nhiên là đoạn hoàng hậu tâm phúc, cho nên, ở hơi hơi đánh giá đối phương vài lần sau, nhiếp cẩn huyên lúc này mới môi đỏ một nhất. Sau đó khóe miệng gợi lên một mặt cười, vừa mới nghe kia tiểu công công nói, hoàng hậu nương nương không phải ở nghỉ ngơi sao, như thế nào hiện tại lại muốn gặp bổn quận chúa, ách hoàng. Hậu nương nương là ở nghỉ ngơi, bất quá nghe nói là quận chúa ngài đã tới, cho nên cố ý làm nô tỳ lại đây thỉnh ngài, ha ha, đúng không, xem ra hoàng hậu nương nương nhưng thật ra thật sự đem An Quốc để ở trong lòng, An Quốc chịu nếu kinh A, nhấp cẩn huyên ý cười không đạt đáy mắt. Dứt lời, liền cũng không có nói cái gì nữa, liền xoay người trở về tới rồi Đức Dương Cung, thấy vậy tình hình, kia tiểu cung nữ lúc này mới hô khẩu khí, tiếp theo vội vàng bước nhanh đuổi, kịp ở kia tiểu cung nữ dẫn dắt hạ, nhiếp cẩn huyên trực tiếp vào Đức Dương Cung, mà tiến ngoãn cát, liền nhìn đến đoạn hoàng hậu chính lười biếng dựa ngồi ở giường nệm thượng, liễm mắt, biểu tình thản nhiên mà tùy ý, mà ở nàng bên cạnh, từ trước đến nay cùng nàng quan hệ không tồi lệ phi. Thế nhưng cũng dựa ngồi ở một bên, uống nước trà, phe phẩy cây quạt, sau đó dùng ngước mắt lẳng lặng nhìn nàng lệ phí tuy rằng đã là trung niên, nhưng bảo dưỡng rất là không tồi, diễm lệ, ngụ quan chung, càng là bằng thêm một mặt thành thục phong vận, rất là hấp dẫn người, mà lúc này, đối thượng lệ phi mắt, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó gật đầu cười, lúc này, liền chỉ thấy đoạn hoàng hậu bỗng nhiên chậm rãi mở con ngươi sau đó nhìn về phía Nhấp Cẩn Huyên nói, Nhiếp Cẩn Huyên, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Bổn cung phát hiện, thật đúng là không có ngươi làm không được sự tình đâu. Đoạn Hoàng hậu ngữ mang nhẹ phúng, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên đảo cũng không tức, giận. ngay sau đó chỉ là cười Đoạn Hoàng hậu quá khen. hừ, bổn cung có hay không quá khen, bổn cung trong lòng rõ ràng, không cần phải ngươi ở chỗ này cấp bổn cung trang thể diện. Được rồi, nói đi, hôm nay ngươi tới đến tột cùng tìm bổn cung chuyện gì? Đối với nhiếp cẩn huyên, đoạn hoàng hậu tự nhận có vài phần hiểu biết. Hôm nay nếu là người khác ở cửa cung ngoại cố lộng huyền hư, nàng tự nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng đoạn hoàng hậu biết nhiếp cẩn huyên, dựa vào nhiệm. Cẩn huyên tính tình, cũng không phải là cái loại này không có việc gì nơi nơi nịnh hót người. Hơn nữa, nàng hiện tại còn ở vì ân phượng trạm kia tiểu tử chịu hoài nghi sự tình bôn ba. Càng là không có cái này nhàn tâm đến nơi đây cùng chính mình pha trò, đoạn hoàng hậu nói trắng ra, nguyên bản lười biếng hai tròng mắt càng là nháy mắt lộ ra một mặt sắc bén, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên lại là biểu tình bất động, nhưng theo sau lại là không có lập tức nói chuyện, mà là, nhìn mắt bên cạnh lệ phi mà lúc này, bị nhiếp cẩn huyên như vậy vừa thấy, nguyên bản còn nghĩ xem diễn lệ phi không khỏi ngẩn ra. Ngay sau đó chào phúng cười lạnh một tiếng, nha, an quốc quận chúa xem bổn cung làm cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy bổn cung vướng bận nhi không thành, bất quá an quốc quận chúa giống như hẳn là biết đi, bổn cung cùng nương nương quan hệ, cũng không phải là ngươi có thể so sánh, muốn nói ngươi liền nói, đừng không có việc gì chỉnh như vậy một bộ, lệ, phi trước nay đều không phải một cái có thể nghẹn lại lời nói, nhưng lúc này... Đối mặt lệ phi kêu gào, nhất cẩn huyên lại chỉ là nhìn nàng một cái, theo sau đem ánh mắt lại trở xuống đến đoạn hoàng hậu trên người, lệ phi nương nương lời này nói liền khách khí, ngài cùng hoàng hậu nương nương quan hệ, an quốc tự nhiên trong lòng rõ ràng, nhưng lệ phi nương nương ở trong cung nhiều năm như vậy, nhưng có một đạo lý giống như trước sau đều không rõ đó chính là, tại đây trong hoàng cung, liền tính là thân mật nữa tỉ muội, đều có không nghĩ đối phương biết đến bí mật. Lệ phi vì sao nhiều năm như vậy dựa vào đoạn hoàng hậu, nhiếp cẩn huyên không muốn biết, nhưng có một chút nhiếp cẩn huyên lại là trong lòng rõ ràng, đó chính là đoạn hoàng hậu cũng không tín nhiệm lệ phi, hoặc là nói, đoạn hoàng hậu không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên, lúc này vừa nghe lời này, đầu óc từ trước đến nay không xem như đặc biệt khôn khéo lệ phi không khỏi sử, sốt, nhưng đoạn hoàng hậu lại là đột nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó trực tiếp sắc mặt trầm xuống nhiếp cẩn huyên. Ngươi đây là tới châm ngòi ly rán tới sao? Hoàng hậu nương nương bất giận. An Quốc cũng không phải là châm ngòi ly rán, mà là nói ra sự thật. Nhìn thẳng đoạn Hoàng hậu, Nhiếp cẩn huyên từng câu từng chữ mở miệng, mà nói tới đây, Nhất cẩn huyên rồi lại cười, sau đó chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, nếu Hoàng hậu nương nương ngài không ngại, kia An Quốc cũng không thể nói gì hơn, An Quốc chỉ là hảo ý nhắc nhở. Nếu hoàng hậu nương nương thật sự cùng lệ phi nương nương tình cùng tỉ muội kia An Quốc cũng chính là không bận tâm, nói, theo sau nhất cẩn huyên liền thật sự làm bộ muốn trở lại chuyện chính, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhếp cẩn huyên mở miệng, lại chỉ thấy đoạn hoàng hậu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, ngay sau đó thẳng danh trước một bước đối với bên cạnh lệ phi nói, lệ phi, ngươi về trước cung đi, lúc sau, bổn cung lại qua đi tìm ngươi. Đè thấp tiếng nói, đoạn hoàng hậu vẻ mặt ôn hòa nói, nhưng lúc này mặc kệ đoạn hoàng hậu lời này nói nhiều thân thiết, nhưng lại hiển nhiên thuyết minh một vấn đề, đó chính là vừa rồi nhiếp cẩn huyên nói đúng. Ở trong cung này, mỗi người đều có bí mật, mặc dù thân mật nửa tỉ muội, nhưng tại đây thâm cung nội viện hậu cung, đều không bằng hiện thực lãnh khốc, cho nên, lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản còn rất đắc ý lệ phi nháy mắt ngây ngẩn, cả người, ngơ ngẩn nhìn hoàng hậu. Tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, lệ phi mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lệ phi lại là cái gì cũng chưa nói, liền thẳng đứng dậy đi rồi, nhưng rời đi nháy mắt, lại là không cấm hung hăng chừng mắt nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái. Lệ phi đi rồi, mà lúc này, chờ lệ phi vừa đi, đoạn hoàng hậu ngay sau đó làm hương di đem noãn các một chúng cung nhân, cũng đuổi rồi đi xuống, mà... Chờ tất cả mọi người đi rồi, Đoạn Hoàng hậu lúc này mới thẳng từ giường nệm ngồi thân thể, sau đó ánh mắt đông lạnh nhìn chằm chằm trước mắt nhất Cẩn Huyên nói, nhất Cẩn Huyên, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, dăm ba câu là có thể châm ngòi bổn cung cùng lệ phi quan hệ, hơn nữa vẫn là làm trò bổn cung mặt nhi tới ngươi thật đúng là lá gan đủ đại." Hoàng hậu nương nương, An Quốc vừa mới đã nói, "An Quốc chỉ là nhắc nhở Hoàng hậu nương nương, đến nỗi cuối cùng như thế nào." Vẫn là muốn xem hoàng hậu nương nương ngài, đương nhiên, nếu hoàng hậu nương nương thật sự đem lệ phí nương nương cho rằng tâm phúc chi kỷ, như vậy mặc dù nàng ở đây, lại có thể như thế nào, cho nên trước mắt hoàng hậu nương nương cùng với hận an quốc sử thủ đoạn, chi bằng hảo hảo kiểm điểm chính mình tâm mới là a hừ, bổn cung còn dùng không ngươi tới giao huấn, đó là đương nhiên, hoàng hậu nương nương đương nhiên không cần an quốc tới nói ra nói vào, hơn nữa, an quốc hiện tại cũng không có cái kia nhàn tâm đối hoàng hậu nương nương ngài khoa tay múa chân người nhiếp cẩn huyên sắc mặt bình tĩnh nhưng nàng càng là như thế càng là làm đoạn hoàng hậu hòa khí quá độ mà nhìn nàng tức giận bộ dáng nhiếp cẩn huyên không cấm chọn hạ mi nhưng tiếp theo liền biểu tình trở tận nói hoàng hậu nương nương mạnh lão tiên sinh đã chết hôm nay tới đức dương cung nhiếp cẩn huyên không phải tới đấu võ mồm bởi vì có càng mấu chốt sự tình chờ nàng đi làm. Mà lúc này, nghe được lời này, nguyên bản đằng đằng sát khí đoạn hoàng hậu không khỏi mày vừa động, nhưng theo sau lại môi đỏ một nhấp đúng không, kia thật là đáng tiếc, bổn cung nhưng thật ra thực thưởng thức hắn đâu ai, bất quá, người này sao, tuổi lớn, có cái ngoài ý muốn, đảo cũng bình thường. Nga, hoàng hậu nương nương cảm thấy mạnh lão tiên sinh là chết vào ngoài ý muốn, như thế nào, chẳng lẽ không phải sao, bằng không như thế nào, chẳng lẽ là bị... Người giết chết, lúc này đoạn hoàng hậu nhưng thật ra thật sự làm ra một bộ tò mò bộ dáng, nhưng một đôi diễm lệ mắt, lại mang theo một mặt nhẹ phúng, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên trực giác ngực nổi lên một mặt nam bình tức giận, nhưng mặt ngoài lại trước sau bất động thanh sắc nói, ha ha, xem ra hoàng hậu nương nương nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc a. đối với mạnh lão tiên sinh chết chẳng lẽ là phía trước liền biết, Nga, đúng rồi, An Quốc nhưng thật ra... Đã quên, vân vương điện hạ cùng đoạn công tử ngày hôm qua cùng An Quốc ở bên nhau, cho nên đối với mạnh lão tiên sinh chết tự nhiên là biết đến, mà bọn họ là hoàng hậu nương nương ngài nhãn tuyến, cho nên hoàng hậu nương nương ngài như thế nào sẽ không biết đâu, hừ, tùy ngươi nói như thế nào, bất quá nhiếp cẩn huyền, bổn cung cũng nhắc nhở ngươi, mạnh hiền chết, cùng bổn cung không quan hệ, nếu ngươi nghĩ lợi dụng mạnh hiền chết, tới nói bổn cung như thế nào, vậy không cần. Ổm phí tâm cơ, đoạn hoàng hậu lại lần nữa khôi phục phía trước lười biếng bộ dáng, theo sau liền lại đem thân mình sau này một dựa, thoải mái dựa vào giường nệm phía trên, mà thấy nàng như thế, lúc này nhất cẩn huyên cũng là cười, ngay sau đó chậm rãi tiến lên một bước, đa tạ, bất quá hoàng hậu nương nương nhiều lo lắng, bởi vì An Quốc chưa từng nghĩ tới phải dùng mạnh lão tiên sinh chết, tới nói hoàng hậu nương nương như thế nào ha hả, bởi vì kia căn bản là không có. Khả năng sự tình sao, mạnh lão tiên sinh chính là tự sát này cùng hoàng hậu nương nương ngài lại có cái gì quan hệ đâu, ngài nói đúng không, cái gì, lúc này nhếp cẩn huyên, cười tần như hoa, có thể nghe ngôn, đoạn hoàng hậu lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đồng thời thẳng ngồi dậy, nhưng theo sau đoạn hoàng hậu kinh giác chính mình biểu hiện có chút qua, liền lại hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó nói nga, đúng không nguyên lai là tự sát kia xác thật cùng bổn cung không có gì quan hệ, liễm mắt, đoạn hoàng hậu không hề xem nhếp cẩn huyên, nhưng lúc này, nhếp cẩn huyên rồi lại mở miệng nói, là không có gì quan hệ, chỉ là hoàng hậu nương nương ngải cảm thấy, mạnh lão tiên sinh là vì cái gì tự sát? người lời này là có ý tứ gì, không có gì ý tứ, an quốc kỳ thật hôm nay lại đây, cũng chỉ là tưởng nói, mạnh lão tiên sinh tự sát đến nỗi con hắn cùng tôn tử, hắn cũng không để bụng, Hơn nữa ở mạnh lão tiên sinh tự sát phía trước, còn, đem sở hữu chân tướng đều nói ra bao gồm là ai bắt cóc con hắn cùng tôn tử, là ai uy hiếp hắn làm giả nghiệm thi kết quả, còn có nhiếp cẩn huyên ngữ tốc càng ngày càng chậm, mà theo nàng mỗi một câu, đoạn hoàng hậu càng là sắc mặt càng lúc khó coi lên, cuối cùng thậm chí đột nhiên đứng lên, nhưng theo sau rồi lại cường tự bình phục tâm tình, sau đó ngồi xuống trong lúc nhất thời, to như vậy đức dương cung noãn các Lặng ngắt như tờ, nhất cẩn huyên không nói chuyện nữa, mà đoạn hoàng hậu tắc lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt thẳng tắt nhìn chằm chằm trước mắt nhếp cẩn huyên, đáy mắt lóe nói không nên lời phẫn nộ cùng giữ tợ. Theo sau, thẳng đến qua không biết quá lâu, lâu đến nhếp cẩn huyên đều cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, đoạn hoàng hậu mới rốt của khóe mắt vừa động, sau đó thấp giọng nói, nhếp cẩn huyên, ngươi đến tột cùng muốn cùng bổn cung nói cái gì? Không có gì, chỉ là giải quyết trước chi sẽ hoàng hậu nương nương, một tiếng, bởi vì trong chốc lát an quốc liền phải đi tìm ngũ hoàng thúc, sau đó đem vừa mới nói, còn có lúc sau đáp án, cùng nhau cùng ngũ hoàng thúc nói thôi, không được, đoạn hoàng hậu không chút nghĩ ngợi mở miệng, mà nghe đến đó, nhếp cẩn huyên tức khắc cười, ha ha nhếp cẩn huyên cười nhẹ nhàng chậm chạp mà dễ nghe, thấy vậy tình hình, đoạn hoàng hậu tức khắc sừng sốt nhưng theo sau liền ở đoạn hoàng hậu muốn nói chút gì đó thời điểm lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên đột nhiên tươi cười chợt tắt sau đó lạnh lùng nhìn trước mắt đoạn hoàng hậu nói hoàng hậu nương nương quả nhiên là ngươi ngươi là bắt cóc mạnh lão tiên sinh nhi tử cùng tôn tử tiến tới vu hám phượng chạm đúng không nhiếp cẩn huyên lời này nói chém đinh chặt sắt nghe vậy đoạn hoàng hậu đầu tiên là sừng sốt nhưng theo sau lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó nhịn không được kêu lên Nhếp cẩn huyên ngươi, ngươi ngươi trả ta, nguyên lai, từ ngay, từ đầu, nhếp cẩn huyên cũng không biết bắt cóc mạnh hiền tiểu nhi tử cùng tôn tử người là ai, thậm chí rời đi thần vương phủ tiến cung dọc theo đường đi, nhếp cẩn huyên đều không có phát hiện, nhưng liền ở đi vào cửa cung khoảnh khắc, nhếp cẩn huyên lại bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là uy hiếp mạnh hiền người, rất có thể là đoạn hoàng hậu, rốt cuộc, lúc trước ngăn lại chính mình. Hơn nữa đề nghị làm mạnh hiển nghiệm thi chính là đoạn hoàng hậu, chính là, phía trước ý nghĩ như vậy, nhất cẩn huyên tuy rằng từng có, nhưng nhất cẩn huyên lại không cách nào chứng minh loại này khả năng chân thật tính, rốt cuộc đoạn hoàng hậu nếu làm, tự nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng hôm nay mạnh hiển đã chết, mà ngày hôm qua nhất cẩn huyên, còn trước mặt mọi người đối với ân phượng cẩm bọn họ nói dối mạnh hiển là hắn giết, tiến tới từ mạnh hiển trong miệng được đến kia trương tờ giấy cho nên. Nhếp cẩn huyên liền nghĩ tới muốn lợi dụng cơ, hội này, chà đoạn hoàng hậu một chút, nhìn xem đến tột cùng có phải hay không nàng đang âm thầm dở trò quỷ, cho nên, không thể không nói, nhếp cẩn huyên đi này một bước là cái tiền đặt cược, mà kết quả thực hảo, nàng đánh cuộc thắng, bởi vậy, lúc này nhìn đoạn hoàng hậu kia tức giận hận không thể đem chính mình xé lạn biểu tình, nhếp cẩn huyên không khỏi câu môi cười, sau đó lại lần nữa tiến lên một bước. Thẳng chống đoạn hoàng hậu trước người nói hoàng hậu nương nương, nếu để cho người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi phái người bắt đi mạnh hiển nhi tử cùng tôn tử, sau đó uy hiếp mạnh lão tiên sinh không tồi, ở ngay từ đầu ngươi là thực hiện được, nhưng ngươi ngàn tính vạn tính, tính sai rồi nhân tâm, mạnh lão tiên sinh mặc dù chính mình tuyệt hậu, cũng không bỏ xuống được lương tâm khiển trách, tiến tới lựa chọn tự sát cho nên hoàng hậu nương nương, mạnh lão tiên sinh là đã chết, tự sát chết. Cùng ngươi không quan hệ, nhưng trên, thực tế, hắn là bị ngươi bức tử, trong lòng tức giận một cổ não phun trào ra tới, nhiếp cẩn huyên khí cả người đều ở phát run, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên rồi lại cường tự bình tinh xuống dưới, tiếp theo lui về phía sau một bước, đồng thời đối với đoạn hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, cho nên, hoàng hậu nương nương, mặc kệ ngươi hiện tại tức giận cũng hảo, hối hận cũng thế, sự thật hiện tại ta đã rất rõ ràng. Mà liền ở vừa rồi, ta đã làm thụy vương điện hạ bọn họ đi tìm ngũ, hoàng thúc, cho nên trong chốc lát ta, cũng sẽ đem những việc này một năm một mười cùng ngũ hoàng thúc, cùng với các vị hoàng tộc thuyết minh rõ ràng, bởi vậy, hoàng hậu nương nương ngươi tưởng, nếu ta nói là ngươi uy hiếp mạnh lão tiên sinh, làm giả nghiệm thi kết quả, hơn nữa vu hám phượng chạm nói, đại gia sẽ nghĩ như thế nào, lúc này nhiếp cẩn huyên trên mặt mang theo cười. Nhưng đồng thời lại cũng lộ ra một tiếng nguy hiểm hương vị, mà nghe đến đó, đoạn hoàng hậu sớm đã, khí ngừa răng, ngay sau đó hung hăng nói nhiếp cẩn huyền, ngươi thiếu cấp bổn cung đi loanh quanh, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, nói thẳng, hảo, hoàng hậu nương nương sảng khoái, kia An Quốc cứ việc nói thẳng rất đơn giản, An Quốc chỉ có ba cái yêu cầu, đệ nhất, hoàng hậu nương nương lập tức thả mạnh lão tiên sinh nhi tử cùng tôn tử. Cũng bảo đảm về sau không được động mạnh ra người một cây lông tơ, đệ nhị, trong chốc lát hoàng hậu nương nương cùng ta cùng đi ngũ, hoàng thúc cùng với các vị hoàng tộc trước mặt, sau đó theo ta nói, chứng minh phượng chạm không có giết hại hoàng thượng hiểm nghi, mà không phải tiếp tục tìm cha, nếu không tự gánh lấy hậu quả, đệ tam, ta biết không quản là hoàng hậu nương nương cũng hảo, vẫn là thái tử điện hạ cũng thế, đều cùng hoàng thượng băng hà việc không quan hệ. Cho nên ta hy vọng từ nay về sau, Hoàng hậu nương nương không cần lại nhúng tay điều tra việc, nếu không một khi ta tìm không thấy hung thủ, như vậy nói tới đây, Nhếp Cẩn Huyên cũng không nói, mà vừa nghe lời này, đoạn Hoàng hậu tức khắc đối mắt chừng, như vậy như thế nào, Nhiếp Cẩn Huyên ngươi cấp bổn cung nói rõ, rất đơn giản, ta đáp ứng ngũ Hoàng thúc hỗ trợ tìm hung thủ, nhưng lại tìm không thấy như vậy đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm người sung đầu to. Mà người kia, hoàng hậu nương nương tưởng ai, ngươi ngươi ngươi không dám, ha ha xin lỗi, hoàng hậu nương nương xem trọng ta, ta chính là, một cái phàm phu tục tử, cũng không phải là phẩm tính cao thượng thần tiên, lại nói, chuyện này quan hệ đến phượng trạm, bởi vậy, hoàng hậu nương nương cảm thấy ta có thể hay không làm như vậy, ngươi nhiếp cẩn huyên, ngươi thật là đủ tàn nhẫn, không, ta nhiếp cẩn huyên không kịp hoàng hậu nương nương ngươi ngàn vạn phần có một. Cho nên ngàn vạn không cần lấy nhỏ bé ta, tới cùng hoàng hậu nương nương ngài làm tương đối, như vậy sẽ làm ngài ngã thân phận cho nên, hiện, tại hoàng hậu nương nương tưởng như thế nào, đáp ứng vẫn là không đáp ứng, nhếp cẩn huyên từng bước ép sát, mà lúc này oán hận nhìn thẳng nhếp cẩn huyên mắt, tiếp theo sau một lát, đoạn hoàng hậu đột nhiên đứng lên, sau đó gần như từ kẽ răng trung bài trừ tới, nói một câu hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Dứt lời, đoạn hoàng hậu liền đi trước đi ra noãn cát, mà nhìn nàng bóng dáng, nhất cẩn huyên ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, sau đó thấp giọng nói đa tạ, hy vọng lúc, sau cùng hoàng hậu nương nương hợp tác vui sướng, nhất cẩn huyên cùng đoạn hoàng hậu cùng đi thấy ngu hoàng thúc ân diễm hằng, dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, mà lúc sau chở hai người đi vào địa phương thời điểm, lại thấy tất cả mọi người đã là tới rồi. Thậm chí liền phía trước đi trước rời đi lệ phi cũng đứng ở nơi đó, tất cả mọi người đều đến đông đủ, ngu hoàng thúc ân diễm hằng ngồi ở ở giữa, mà lúc này nhìn nhức cẩn huyên cùng đoạn hoàng hậu tới, ngu hoàng thúc lúc này mới hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó dương giọng nói an quốc chuyện gì xảy ra, vừa mới nghe vân vương nói, ngươi có chút cái gì manh mối chẳng lẽ là án tử có mặt mày, bất quá là mấy ngày quang cảnh. Nhưng lúc này ngũ hoàng thúc ân diễm hằng trên mặt đã là lộ ra mấy mặt tiểu tụy, hiển nhiên mấy ngày nay vội vàng thuận thừa đế tang sự, làm vị này ngày thường sống trong nhung lụa ngũ hoàng thúc có chút mệt nhọc, hợp với từ trước đến nay từ trước đến nay, hồng luận gương mặt cũng lộ ra vài phần mệt mỏi, nhưng lúc này, nghe được ngũ hoàng thúc lời này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi sửng sốt chính mình, cũng không có nói tìm ngũ hoàng thúc làm cái gì, càng không có nói có cái gì manh mối. Nhưng ân phượng cầm lại thừa dịp cơ hội này nói như vậy ha hả hiển nhiên là tự cấp chính mình hạ ngáng chân a cho nên, nghĩ đến đây, nhếp cẩn huyên không cấm chuyển mắt nhìn bên cạnh vân vương ân phượng cầm liếc mắt một cái, lúc này lại, chỉ thấy ân phượng cầm chính vẻ mặt nghiền ngẫm nhi nhìn chính mình, ngay sau đó nhếp cẩn huyên khóe miệng vừa đọc, giống như không kinh tâm ném cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, tiếp theo đang xem đến ân phượng cầm trên mặt cứng đờ sau. Mới lại vừa lòng quay đầu đối với ngũ Hoàng Thúc ân diễm hằng nói, hồi ngũ Hoàng Thúc nói, An Quốc xác thật phát hiện một cái quan trọng nhất manh mối, Nga, thật vậy chăng? kia nói nhanh lên, là, cung kính theo tiếng, theo sau, nhiếp cẩn huyên sửa sang lại biểu tình, tiếp theo liền nghiêm trang nói ngũ Hoàng Thúc, kỳ thật thật không dám dấu diếm, lúc trước An Quốc sở dĩ sẽ tự thỉnh điều tra Hoàng Thượng bị giết một án, gần nhất xác thật là nóng vội với thần vương điện hạ. Nhưng về phương diện khác, Kỳ Thật đã phản bác kiến nghị tình nào đó, phân đoạn sinh ra nghi ngờ, cho nên ở được đến ngũ Hoàng thúc đã ứng sau, An Quốc liền cùng Thụy Vương điện hạ đám người cùng cha tìm manh mối, tiếp theo quả nhiên phát hiện kỳ quặc chỗ, theo sau, nhất Cẩn huyên đem đi mạnh hiển ra, cùng Mạnh Hiền một ít đối thoại, cùng với lúc sau đến Thụy Vương phủ tìm Long Cảnh Vân dò hỏi tam khi tán, lại đến cuối cùng đi Thiên Lao tìm Tử Tù Trương, đại dung thí dược một chuyện đều nói ra. Nhếp cẩn huyên nói thực kỹ càng tỉ mỉ, mà ngồi ở trong viện ngũ hoàng thúc vừa nghe nhếp cẩn huyên như vậy vừa nói, tức khắc sừng sốt, ngay sau đó nhịn không được nói ách ý của ngươi là nói, cái kia, mạnh hiền hắn nói dối không thành, không tồi, mạnh lão tiên sinh lúc ấy là nói dối, cái gì, ta chờ như thế coi trọng hắn, hắn thế nhưng còn sẽ làm ra loại sự tình này người tới, đi đem mạnh hiền cho bổn vương trộm tới, ngũ hoàng thúc từ trước đến nay là hảo tính tình. Nhưng cũng không phải không có tính tình, vừa nghe Mạnh Hiển thế nhưng nói dối, Ngu Hoàng Thúc ân diễm hằng tức khắc nổi giận, nhưng theo sau đúng lúc này, bên này Ngu Hoàng Thúc nói âm vừa ra, nhiên, cần huyên lại là lắc lắc đầu Ngu Hoàng Thúc, không cần, liền ở ngày hôm qua, Mạnh lão Tiên Sinh đã đi tìm chết, a đã chết, đây là đây là trong lúc nhất thời, Ngu Hoàng Thúc cũng bị Mạnh Hiển chết, làm cho sửng sốt. Theo sau liền chỉ nghe Nhấp Cẩn Huyên nói, đúng vậy Ngũ Hoàng Thúc, Mạnh Láo Tiên Sinh là đã chết, tự sát mà chết. Hoặc là nói là bởi vì chịu đựng không được nội tâm tự trách cùng hối hận, cho nên mới tự sát chết, bởi vì liền ở Hoàng Thượng Băng Hà cùng. Ngày buổi sáng, có người đi trước bắt cóc Mạnh lão Tiên Sinh duy nhất nhi tử cùng tôn tử, tiến tới uy hiếp Mạnh lão Tiên Sinh, cho nên Mạnh lão Tiên Sinh suy xét đến bọn họ an nguy, mới chịu đáp ứng đối phương điều kiện. Nói dối, cho nên ai, Nhất cẩn huyên, ngươi từ từ, ngươi ngày hôm qua không phải nói, mạnh hiển là bị người dùng mang độc ám khí, đánh trúng phần cổ, tiến tới trúng độc mà chết sao, như thế nào hiện tại lại nói hắn là tự sát, đứng ở ngũ hoàng thúc ân, diễm hằng trước mặt, nhếp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, nhưng ai ngờ đến, đúng lúc này, một bên đoạn như phi lại là nhịn không được dương giọng đánh gãy nàng, còn tính Tuấn lãng trên mặt. Càng là hiện lên một mặt nói không nên lời nghi hoặc cùng phẫn nộ, đoạn như phi hành vi thực không có lễ phép, cho nên, vốn dĩ hết sức chăm chú nghe nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện ngũ hoàng thúc, trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt không vui, mà lúc này, nhiếp Cẩn Huyên lại là chuyển mắt, viết hắn liếc mắt một cái, sau đó hoãn thanh nói bởi vì ta là cố ý, làm cho mọi người mặt nhi, nhiếp Cẩn Huyên nói thẳng không cố kỵ chính mình ngày hôm qua nói dối, mà vừa nghe lời này. Vốn là nghẹn vài thời tiết đoạn như phi tức khắc nổi trận lôi đình, nhưng theo sau còn không đợi hắn mở miệng, nhiếp cẩn huyên lại biểu tình tự đắc nhìn hắn nói, đoạn công tử, hôm nay làm trò ngũ hoàng thúc mặt nhi, An quốc cũng không đi loanh quanh, lúc trước An quốc tự động thỉnh cầu, điều tra hoàng thượng bị hại một án, hoàng hậu nương nương không đồng ý, nhưng lại bởi vì ngăn cản không được An quốc hành động, cho nên mới phái đoạn công tử cùng vân vương điện hạ cùng đi đến. Mà nói là cùng nhau điều tra, nhưng trên thực tế, chính là giám thị ta, những việc này, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nói vậy nói ra cũng không cái gọi là, đương nhiên, ta An Quốc cũng không có gì dịch cất giấu, các ngươi giám thị, ta tùy ý, chính là khi ta suy đoán đến mạnh lão, tiền sinh có thể là, bị người uy hiếp tiền tới mới làm ra giả nghiệm thi kết quả sau, ta liền không thể không đề phòng các ngươi. Bởi vì đại gia chờ quên, lúc trước ở Hoàng thượng băng hà ngày đó buổi sáng, ở chúng ta tất cả mọi người mông ở cốt thời điểm, là Hoàng hậu nương nương đầu tiên biết được tình huống, điểm này từ Hoàng hậu nương nương hạ lệnh phong tỏa cửa thành tới xem, cũng đã thực rõ ràng, mà đây là thứ nhất, thứ hai, Hoàng hậu nương nương chẳng những trước đó, biết được Hoàng thượng băng hà sự tình, còn ở ngày đó buổi sáng An Quốc muốn chủ động nghiệm thi thời điểm, ngăn cản ta. Sau đó đề nghị làm mạnh lão tiên sinh tới nghiệm thi như vậy đại gia ngẫm lại, dưới tình huống như vậy, ta muốn hay không hoài nghi hoàng hậu, nương nương chính là phái người bắt mạnh lão tiên sinh người nhà phía sau mà người, mà đoạn công tử là hoàng hậu nương nương thân cháu trai, vân vương điện hạ từ trước đến nay vì thái tử điện hạ như thiên lôi sai, đâu đánh đó, như vậy ta chính mình không thể tiết lộ tiếng gió, nhiếp cẩn huyên giải thích hợp tình hợp lý. Đồng thời cũng đem đoạn hoàng hậu đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, cho nên ngay sau đó chờ nhếp cẩn huyên phong cách rơi xuống, ngũ hoàng thúc cùng với ở đây, mặt khác hoàng tộc mọi người tức khắc quay đầu nhìn về phía đoạn hoàng hậu, lúc này lại chỉ thấy đoạn hoàng hậu âm trầm một khuôn mặt, lẳng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên, cắn khẩn khớp hàm, hận không thể đem nhiếp Cẩn huyên một ngụm ăn, mà đối với đoạn hoàng hậu kia lăng trì tầm mặt, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng thấy được. Ngay sau đó chuyển mắt phiết đoạn hoàng hậu liếc mắt một cái, lúc này, ngũ hoàng thúc cung ở lúc ban đầu khiếp sợ sau, mặt ngay sau đó nhìn về phía nhiếp cẩn huyên hỏi nói như vậy, an quốc ngươi là cho rằng hoàng hậu cùng chuyện này nhi có lớn lao liên hệ, lúc này ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, phảng phất áp lực cực đại tức giận, phảng phất chỉ cần nhiếp cẩn huyên, nói một tiếng là đoạn hoàng hậu làm, hắn liền sẽ lập tức bổ nhào vào đoạn hoàng hậu trên người, đem nàng bóp chết giống nhau. Thế vậy tình hình, một bên đoạn hoàng hậu tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng ống tay áo hạ kia đã là nắm chặt tay, đã là bị móng tay moi ra vết máu thật sâu, tất cả mọi người đang đợi, chờ nhiếp Cẩn Huyên trả lời, mà lúc này, lại chỉ thấy nhiếp Cẩn Huyên chút nào không sợ đối với ngũ Hoàng Thúc nói, ngũ Hoàng Thúc, tuy rằng An Quốc rất muốn, nói sở hữu đều là hoàng hậu nương nương làm, nhưng trên thực tế, chuyện này Nhi cùng hoàng hậu nương nương không quan hệ. Nghĩ đến, giờ này khắc này, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp cẩn huyên sẽ tới cuối cùng thời khắc thả đoạn hoàng hậu một con ngựa, nhưng lại chỉ có nhếp cẩn huyên cùng đoạn hoàng hậu hai người trong lòng biết rõ ràng, phương diện này đến tột cùng là chuyện như thế nào, cho nên, vừa nghe lời này, vừa mới còn nghẹn lại kính nhi ngũ hoàng thúc tức khắc xử, sốt, sau đó không cấm mở to hai mắt nhìn, ếch kia kia sẽ là ai, cái này An Quốc còn không có điều tra rõ. Nhưng An Quốc tin tưởng, hẳn là kia chân chính giết hại Hoàng thượng hung thủ dùng ra mưu kế, thậm chí còn cố ý giá họa Hoàng hậu nương nương trên người, siết chặt trương như vậy một giải thích, mọi người tức khắc xem như minh bạch. Ngay sau đó ngũ Hoàng thúc cũng không cấm hô khẩu khí, sau đó mới còn nói thêm, ai, chuyện này nhi cảng lúc khó bề phân biệt, xem ra, ở Hoàng thượng nhập tàng phía trước, muốn tra ra hung phạm là có chút khó khăn nha, đúng vậy ngũ Hoàng thúc. Nhưng là mặc kệ hoa bao lâu thời gian, đều cần thiết tìm được hung thủ, hơn nữa An quốc cũng tin tưởng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, liền tính kia hung thủ thoát được quá nhất thời, cũng trốn bất quá một đời." Nói, Nhiếp Cẩn huyên tiến lên một bước, cũng từ trong lòng lấy ra phía trước từ mạnh hiền trong miệng phát hiện kia trương tờ giấy, hơn nữa ngu hoàng, thúc thỉnh xem, ngày hôm qua mạnh lão tiên sinh lấy chết minh trí rất nhiều, cũng đem hoàng thượng chân chính nguyên nhân chết viết ra tới. Mà mạnh lão tiên sinh lý do thoái thác, hung thủ là ở gần người dùng một loại vài vị cổ quái hung khí, bay nhanh đâm vào hoàng thượng bà vai chỗ, mà kia hung khí thượng, đã sớm bị hung thủ tô lên kiến huyết phong hầu kịch độc hạc đỉnh hồng, bởi vậy ở đâm vào hoàng thượng bà vai lúc sau không lâu, hoàng thượng thế thì độc mà chết, làm trò. Mọi người mặt nhi, nhất cẩn huyên đem thuận thừa đến nguyên nhân chết giải thích đến rõ ràng. Mà lúc này, một bên xem nhất cẩn huyên đưa qua tờ giấy, một bên nghe nhiếp cẩn huyên giải thích, ngu hoàng thúc không cấm nhân lại mi, tiếp theo sau một lát, hung hăng chụp hạ bên cạnh lưng ghế, ngoan độc, thật là ngoan độc đến cực điểm, ngu hoàng thúc tức giận khó tiêu, nhưng theo sau lại ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía trước mắt nhất cẩn huyên, hảo, an quốc ngươi làm thực hảo, kia lúc sau chuyện này nhi liền giao cho ngươi, là, an quốc tất nhiên đem hết toàn lực tập hung. Nhếp cẩn huyên cung kính theo tiếng, nhưng theo sau nói tới đây, lại là không cấm ngước mắt nhìn ngũ hoàng thúc liếc mắt một cái, chỉ là ngũ hoàng thúc, thần vương ai, được rồi, bổn vương biết tâm tư của ngươi, thần vương phía trước bị hoài nghi, nhưng trước mắt sự tình đã như vậy trong sáng, tự nhiên có thể ra phủ, vừa lúc có hắn ở, cũng có thể giúp ngươi một phen, bổn, vương cũng yên tâm, nói, ngũ hoàng thúc đối với nhếp cẩn huyên gật gật đầu. Nhưng theo sau, ngu hoàng thúc lại là quay đầu nhìn về phía đoạn hoàng hậu, hoàng hậu, bổn vương như vậy quyết định, ngươi không có gì ý kiến đi, vẫn là nói, hoàng hậu vẫn là cảm thấy thần vương có trọng đại hiểm nghi a phía trước chính là đoạn hoàng hậu một mặt nói ân phượng trạng có hiểm nghi, mà trước mắt biến thành bên này tình hình, ngu hoàng thúc tự nhiên không có gì cảng tình, mà vừa nghe, lời này, đoạn hoàng hậu không khỏi sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó chuyển mắt nhìn mắt nhếp cẩn huyên đây là đương nhiên, nếu thần vương điện hạ không có hiểm nghi, bổn cung tự nhiên không có hai lời, rốt cuộc, hiện tại ngũ hoàng thúc cũng là sự tình bận rộn, có thần vương hỗ trợ tóm lại vẫn là tốt, tuy rằng trong miệng cắn răng, nhưng đoạn hoàng hậu vẫn là cường xả ra một mạc cười, mà vừa nghe lời này, ngũ hoàng thúc tuy rằng hơi hơi sửng sốt hạ, nhưng theo sau vẫn là gật, gật đầu nếu hoàng hậu cũng đáp ứng rồi, kia tất nhiên là tốt nhất. Dứt lời, ngu hoàng thúc ân diễm hằng lại lại nhìn mắt nhấp cẩn huyên, tiếp theo liền đi trước đi rồi, nhưng vừa mới đi rồi hai bước, rồi lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía đoạn như phi cùng ân phượng cẩm hai người, đúng rồi, bổn vương nhưng thật ra đã quên, hiện tại bổn vương bên này rất bận, như bay cùng vân vương liền tới giúp bổn vương đi, an quốc bên kia không cần các ngươi nhúng tay, ân diễm thằng lời này nói lưu loát, dứt lời cũng không đợi bọn họ nói cái gì, liền trực tiếp đi rồi. Ngũ hoàng thúc vừa đi, một chúng hoàng tộc cũng sôi nổi rời đi. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, trong viện liền chỉ còn lại có nhất cẩn huyên cùng đoạn hoàng hậu đoàn người. Lúc này, lệ phi không cầm muốn tiến lên, nhưng theo sau vừa mới dưới chân vừa động, rồi lại ngừng lại, mà chính là thừa dịp lệ phi tạm dừng cái này công phu, đoạn như phi lại là tiến lên đây đến đoạn hoàng Hậu bên người nói cô mẫu, vừa mới cô mẫu như thế nào đáp ứng rồi phóng ân phượng chạm ra tới đâu, còn có chúng ta về sau thật sự không nhìn nàng, hiển nhiên, đối với vừa mới đoạn hoàng hậu hồi phục, đoạn như phi rất là khó hiểu, hơn nữa trước mắt hợp với ngũ hoàng thúc đã hạ lệnh làm cho bọn họ hỗ trợ, nhưng trên thực tế chính là, không cho bọn họ lại kiểm tra và nhận nhếp cẩn huyên trả án A, kia này không phải càng thêm vô pháp giám thị nàng sao, cho nên đối này, đoạn như... Phi rất là bất mãn, mà lúc này, vân vương ân phượng cầm lại là, đi trước nhìn chính mình mẫu phi lệ phi liếc mắt một cái, sau đó cũng tiến lên nói hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ, lúc sau nói, ân phượng cầm chưa nói, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Tiếp theo vẫn luôn không nói chuyện thái tử ân phượng hàn cũng đã đi tới nhưng lúc này, đoạn hoàng hậu lại là liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó liền thẳng hướng về nhiếp cẩn huyên đi đến lúc này đoạn hoàng. Hậu vẻ mặt đông lạnh, lăng liệt phảng phất có thể qua tiếp theo tầng xương lạnh giống nhau, theo sau thẳng đến đi vào nhiếp cẩn huyên bên cạnh, lại chậm rãi dừng lại bước chân, nhiếp cẩn huyên, thực sự có ngươi, liền tính là đáp ứng rồi bổn cung, nhưng cuối cùng ngươi còn không quên cấp bổn cung đảo một cái hố, ngươi thật đúng là làm tốt lắm nha, nguyên lai, đoạn hoàng hậu vốn tưởng rằng nhiếp cẩn huyên sẽ chiếu ước định, hoàn toàn đem chuyện của nàng nhi cảnh thái bình giả. Tạo, nhưng lại không nghĩ rằng, nhiếc cẩn huyên tuy rằng cuối cùng đem nàng từ huyền nhai biên kéo trở về, nhưng phía trước vẫn là đem sự thật nói bảy phần, tiên tới dẫn tới ngũ hoàng thúc ân diễm hằng cùng chúng hoàng tộc hoài nghi, mà lúc này đoạn hoàng hậu như thế nào đều không thể tiếp thu, nhưng lúc này, nghe được lời này, nhiếc cẩn huyên lại chỉ là tò mò nhướng mày nhìn đoạn hoàng hậu liếc mắt một cái, sau đó không chút nghĩ ngợi nói như thế nào, hoàng hậu nương nương. Bất mãn vừa rồi an quốc lý do thoái thác, vẫn là nói, vừa rồi an quốc nếu ở mạnh lão tiên sinh sự tình thượng, không nói hoàng hậu nương nương ngài hiểm nghi, liền càng tốt, nhiếp cẩn huyên, ngươi thiếu cùng bổn cung ba hoa, nhìn nhiếp cẩn huyên càng thêm bình tĩnh mặt, đoạn hoàng hậu này hỏa khí liền cọ cọ hướng lên trên mạo, mà thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không những không tức giận, ngược lại là cười, nhưng lúc sau lại nháy mắt tươi cười trở tắt hoàng hậu. Nương nương, xin thư cho An Quốc nói thẳng chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương thật sự cho rằng, An Quốc không nói, là có thể giàu đến quá mọi người sao? Lúc trước Hoàng hậu nương nương hạ lệnh phong tỏa Hoàng cung là tất cả mọi người biết đến, lúc sau mọi người ở Hoàng thượng tầm cung trước, An Quốc yêu cầu nghiệm thi, là Hoàng hậu nương nương thân đem An Quốc ngăn lại tới, sau đó để cử mạnh lão tiên sinh Hoàng hậu nương nương, đây đều là mỗi người đều biết sự tình, chẳng lẽ... Hoàng hậu nương nương còn nghĩ muôn dấu giếm được ai sao, cho nên sự tình là dấu không được. Trước mắt An Quốc không nói, mặc dù đại gia mỗi người tưởng lên, nhưng thời gian lâu rồi tự nhiên có người sẽ hoài nghi đến Hoàng hậu, nương nương ngài trên người, mà cho đến lúc này, cũng không phải là dăm ba câu là có thể phủi sạch quan hệ. Cho nên, cùng với như vậy, chi bằng chính mình nói ra cái này kêu cái gì Hoàng hậu nương nương hiểu không? Nếu không hiểu, như vậy An Quốc... Thật cao hứng nói cho ngài, cái này kêu đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, từng câu từng chữ nói, mà nói tới đây, nhiếp cẩn huyền khóe miệng vừa động ngay sau đó ôn hòa cười cho nên, ở Hoàng hậu nương nương muốn tức giận trước, tốt nhất trước hảo hảo ngấm lại, đương nhiên, nếu Hoàng hậu nương nương chỉ nghĩ trước mắt thống khoái, lúc sau hậu hoạn vô cùng nói, như vậy An Quốc cũng tùy ý, dù sao đến lúc đó xui xẻo không phải là ta, dứt lời, nhiếp cẩn huyền thẳng tiến lên một bước, sau đó thẳng tắp đối thượng đoạn hoàng hậu mắt, tiếp theo đè thấp tiếng nói dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, "Hoàng hậu nương nương, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay hợp tác còn tính vui sướng, mà trước mắt ta đáp ứng hoàng hậu nương nương sự tình, đã làm, cho nên liền chờ hoàng hậu nương nương ngài." Đương nhiên, nếu ở ta trở lại thần vương phủ sau, vẫn là không có nhìn đến lão tiên sinh nhi tử cùng tôn tử, hơn nữa hai người đều là tồn tại nói. Như vậy An Quốc không cam đoan trong chốc lát có thể hay không lại lăn lộn một chuyến, sau đó cùng ngũ hoàng thúc nói, là An Quốc sai rồi, sai tin Hoàng hậu nương nương thiện lương, vốn tưởng rằng chỉ cần su với Hoàng hậu nương nương ngài dâm uy, liền có thể giữ được mạnh lão tiên sinh cuối cùng huyết mạch, xác thật không nghĩ, nguyên lai đều không phải là như thế ha hả Hoàng hậu nương nương, ngài cảm thấy An Quốc phen nói chuyện này có phải hay không thực động lòng. Người... Gần trong gang tức khoảng cách, nhiếp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, mà nói xong lời cuối cùng, lại chỉ thấy đoạn hoàng hậu đã là khi cả người run lên lên, thấy nàng như thế, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó cười, sau đó trấn an sờ soạn đoạn hoàng hậu bả vai, tiếp theo liền thẳng xoay người đi rồi nhiếp cẩn huyên rời đi, to như vậy trong viện, liền chỉ thấy đoạn hoàng hậu đoàn người đứng ở nơi đó, nhưng mọi người không biết đã xảy ra cái gì, lại chỉ là không thể hiểu. Được nhìn nhìn nhếp cẩn huyên, sau đó lại nhìn nhìn đoạn hoàng hậu, tiếp theo trầm mặc không nói, mà đứng ở tại chỗ đoạn hoàng hậu, lại là đột nhiên rậm rậm chân, đồng thời nhịn không được hét to một tiếng, tiếp theo liền cũng thở phì phì đi rồi, đoạn hoàng hậu thực sự bị nhếp cẩn huyên khí không nhẹ, mà chờ đoạn hoàng hậu đi rồi, trong viện thái tử đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó vân vương ân phượng cẩm liền muốn mở. Miệng nói cái gì đó, nhưng vào lúc này lệ phi lại bỗng nhiên nhíu hạ mi, sau đó thân mình lập tức sụi lơ xuống dưới, ai mẫu phi, ngươi làm sao vậy, nhìn lệ phi bỗng nhiên dựa vào trên người mình, vân vương ân phượng cầm không khỏi cả kinh, lúc này lại thấy lệ phi nâng lên cầm khăn lụa tay, sau đó vỗ về cái chán nói, bổn, bổn cung có chút choáng váng đầu cầm nhi, đưa bổn cung hồi cung đi, nga, hảo, hảo. Ân phượng cầm tuy rằng phẩm tính giống nhau, nhưng đối với chính, mình người nhà vẫn là thực yêu quý, cho nên theo sau cũng không đợi cùng thái tử bọn họ chào hỏi một cái, liền trực tiếp đỡ lệ phi hồi cung, tiếp theo bất quá tiểu một nén nhang công phu, ân phượng cầm rốt cuộc đem lệ phi đưa về đến Yên Hà Điện, mà chờ đem lệ phi đỡ đến giường nện thượng, ân phượng cầm liền lập tức làm người kêu thái y tới đã có thể vào lúc này. Phía trước vẫn luôn liệm mắt suy yếu lệ phi lại là bỗng nhiên mở to hai mắt, sau đó trực tiếp từ giường nệm ngồi lên, đồng thời mở miệng đánh gãy hắn, "Được rồi Cẩm nhi, không cần gọi là gì thái y, bổn cung không có việc gì." Lệ phi nói chuyện lưu loát, dứt lời lại là giơ tay sửa sang lại quần áo, mà vừa nghe lời này, Ân Phượng Cẩm tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn đi vào lệ phi trước mặt, ếch mẫu phi, ngài đây là, ai nha, bổn cung nói không có việc gì, lại lần nữa cường điệu một lần, tiếp theo lệ phi chuyển mắt nhìn mắt trong phòng chúng cung nhân, sau, đó dương giọng nói, được rồi, nơi này không các ngươi chuyện gì nhi, đều đi ra ngoài, bổn cung có chuyện cùng vân vương nói, là, chúng cung nhân theo tiếng, tiếp theo liền nối đuôi nhau mà ra, mà chờ bọn họ vừa đi. Lệ Phi vội vàng duỗi tay một tay đem có chút ngốc lăng ân phượng cầm xả, đến chính mình bên cạnh, sau đó thấp giọng nói cầm nhi a, chúng ta cũng đến vì chính mình tính toán a. lệ Phi đi thẳng vào vấn đề, có thể nghe ngôn ân phượng cầm càng là sừng sốt, mà, nhìn hắn kia ngốc lăng bộ dáng, lệ Phi ngay sau đó mày nhân lại, sau đó liền nhỏ giọng đem hôm nay ở Đức Dương Cung. Nhức cẩn huyên quá khứ thời điểm phát sinh sự tình đều nói ra, mà chờ dứt lời lúc sau, lệ phi lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó dương mắt nhìn về phía ân phượng cẩm, cẩm nhi a, nương liền ngươi như vậy một cái nhi tử, đều nói là tử bằng mẫu quý, nương đời này cũng chỉ có thể dựa ngươi, mà lúc trước nương sở dĩ mọi chuyện theo hoàng hậu, kia cũng là sợ, nàng đối chúng ta mẫu tử bất lợi, rốt cuộc mẫu phi không như vậy khôn khéo đầu phía sau lại không có cường đại gia tộc chống lưng, hoàng thượng tâm tư lại vẫn luôn đều ở đá chết ninh quý phi trên người nói thật, nương thật là cái gì đều không có a cho nên cũng chỉ có thể dựa vào hoàng hậu, bằng không, chúng ta mẫu tử như thế nào tại đây trong cung quá a mà nương cũng biết, nhiều năm như vậy, tuy rằng ngươi đều không có nói, nhưng nương trong lòng rõ ràng ngươi cũng, không phải thực thích thái tử, thái tử kiêu căng lại không học vấn không nghề nghiệp, Tuy rằng các ngươi mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, thái tử đối với ngươi cũng coi như không tồi, khá vậy không thiếu lợi dụng ngươi ai, chỉ là cẩm nhi a, nương cũng không nghĩ làm ngươi như vậy, cũng muốn cho ngươi thoát khỏi thái tử, nhưng nói này đó phía trước, muốn trước hảo hảo sống sót mới là, nương ý tứ ngươi hiểu không, mà trước mắt như vậy tình thế, cẩm nhi ngươi nhìn ra tới không, có, hoàng thượng mạc danh đã bị người hại chết hung phạm đều tìm không thấy, mà hôm nay nhiếp cẩn huyên lại tìm hoàng hậu, đó là nói rõ ở uy hiếp nàng A, bằng không vừa mới hoàng hậu có thể như vậy thống khoái liền đồng ý thần vương ra tới, mà nhiếp cẩn huyên là người nào, nương không biết, nhưng nương biết, nàng tuyệt không phải từ không thành có người, cho nên chuyện này A, hoàng hậu nương nương là để lại chuẩn bị ở sau, bởi vậy, cẩm nhi A, về sau ngươi cùng thái tử bọn, Họ cùng nhau thời điểm, cũng nhất định phải ở lâu một lòng một dạ, biết không, kỳ thật, lệ phi không phải cái gì khôn khéo người, nhưng ở trong cung sinh sống nhiều năm như vậy, dựa vào đoạn hoàng hậu sống tới ngày nay, cũng nuôi lớn vân vương ân phượng cẩm, tự nhiên có chính mình một bộ sinh tồn thủ đoạn, mà trước mắt thời buổi rối loạn, hôm nay lại là mắt thấy nhiếp cẩn huyên cùng đoạn hoàng hậu tranh đấu gay gắt, lệ phi tự giác chính mình không phải các nàng bất luận cái, gì một người đối thủ. Cho nên nàng chỉ có thể tự bảo vệ mình, người quý ở tự biết, điểm này ở lệ phi trên người, đặc biệt rõ ràng, nàng không khôn khéo, nhưng lại biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể tại đây lạc phiến lá cây đều có thể tạm người chết hậu cung chung, sống đến bây giờ, mà lúc này, nghe lệ phi nói, vân vương ân phượng cẩm đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại như người ngồi xuống lệ phi bên cạnh mẫu phi, kia. Hôm nay trừ bỏ này đó, nhiếp cẩn huyên ở Đức Dương Cung còn cùng hoàng hậu nói gì đó, ách nói cái gì, liền chưa nói cái gì, dù sao nhìn kia tư thế, nhiếp cẩn huyên là nhéo hoàng hậu nhược điểm nhưng đến tột cùng là cái gì, nương cũng không biết, hơi hơi lắc lắc đầu, lệ phi nhìn ân phượng cầm nói, mà nghe được lời này, ân phượng cầm ngay sau đó giơ tay trấn an lệ phi một chút, sau đó nói, được rồi mẫu phi, sự tình nhi thần đều đã biết. Lúc sau Nhi thần sẽ trong lòng hiểu rõ, bất qua vừa mới nương đẩy nói choáng váng đầu hồi cung, Nhi thần xem vẫn là thỉnh Thái Y lại đây đi, tỉnh hoàng hậu bên kia đã biết, nhưng thật ra làm cho bọn họ khả nghi, liền không hảo, nga đối, cầm Nhi nói rất đúng, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tiếp theo lệ phi liền dương giọng gọi tới cung nữ đi tìm Thái Y, theo sau ân phượng cầm lại lại cùng lệ phi nói nói mấy câu sau. Sau đó trở thái y lại đây giúp đỡ lệ phi đèm quá mạch sau, mới thẳng rời đi, nhưng ra cung, ân phượng cầm lại không có trực tiếp hồi chính mình vân vương phủ, mà là đi thiên lao, thiên lao là ân phượng cầm quảng hạt, nơi này người tự nhiên cũng đều là hắn tâm phúc, cho nên chờ ân phượng cầm vừa đến, ngay sau đó liền trực tiếp đi vào thiên lao tận cùng bên trong một gian nhà tù, mà lúc này đứng ở nhà tù lan can trước. Ân phượng cầm không khỏi mày rậm một trọn, sau đó thẳng nhìn, về phía lao chung kia mặt câu lũ thân ảnh theo hắn tầm mắt nhìn lại, thế nhưng rộng mở phát hiện, nguyên lai like người nọ lại là Cao Tài Dung, lúc này, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, nguyên bản vẫn luôn hoa ở góc Cao Tài Dung không cấm ngẩng đầu, ngay sau đó vừa thấy là ân phượng cầm, Cao Tài Dung không khỏi sửng sốt, nhưng theo sau nhưng không khỏi tả Hữu nhìn xem đã có thể vào lúc này. Lại chỉ nghe ân phượng cầm bỗng nhiên mở miệng nói, không cần nhìn, bổn vương một người tới, ân phượng cầm thanh âm trầm thậm mà hữu lực, lại là nhiều phân ngày xưa sở không, có âm trầm, cho nên, lúc này vừa nghe lời này, cao tài dung hơi hơi chấn động, nhưng theo sau rồi lại khôi phục phía trước đờ đẫn, không biết vân vương điện hạ hôm nay một mình tiến đến, tìm lão nô có chuyện gì sao, cao tài dung hai mắt nhìn trầm trầm trước mắt loang lổ mốc meo vách tường. Chầm thấp mở miệng, mà nghe vậy, ân phượng cầm lại thẳng khóe miệng vừa động, ngày đó buổi tối, hoàng hậu tìm ngươi chuyện gì, không có gì, thật sự không có, không có, cao tài dung, trả lời, không có một tia do dự, mà nghe được lời này, ân phượng cầm lại là tức khắc mày vừa động, nhưng tiếp theo lại hảo sau một lúc lâu không nói gì trong lúc nhất thời, đen tối ẩm ướt thiên lao, một mảnh an tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến cách đó. Không xa mặt khác những cái đó tù phạm nhỏ vụn mà ân phượng cầm lại chỉ là như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, cuối cùng không biết qua bao lâu, ân phượng cầm rốt cuộc giật mình, sau đó bỗng nhiên nói kỳ. Thật bổn vương hôm nay lại đây là tưởng nói cho ngươi, đối với bổn vương tới nói, hiện tại chỉ muốn biết ai là hung thủ, đè thấp tiếng nói, ân phượng cầm từng câu từng chữ mở miệng, mà lúc này vừa nghe lời này. Nguyên bản đờ đẫn bất động cao tài dung nháy mắt ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng cầm, mà lúc này ân phượng cầm lại chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp cất bước đi ra ngoài mà nhìn hắn rời đi bóng dáng, cao tài dung lại là không cấm nhíu. Mày, ngay sau đó đáy mắt tinh quang chợt lóe một hồi tranh đấu gay gắt, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc chiếm thượng phong, tiếp theo nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp ra cung trở về thần vương phủ, dọc theo đường đi. Nhếp cẩn huyên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nôn nóng không thôi, mà theo sau chờ trở, trở lại thần vương phủ cũng nghe nói mạnh hiển, nhi tử tôn tử tìm được rồi, nhếp cẩn huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mạnh hiển đã chết, mà lúc này nhiếp cẩn huyên hiện, giờ duy nhất giúp hắn làm, đó chính là làm mạnh ra lưu sau, theo sau nhiếp cẩn huyên, liền làm trung ly đem mạnh hiển nhi tử cùng tôn tử đưa về nhà, lưu loát trước đem mạnh hiển đời sau xử lý. Tiếp theo làm trung ly tự mình đưa bọn họ một nhà rời đi kinh thành, mà chớ hết thảy đều an bài thỏa đáng, nhếp cẩn huyên mới đi tìm ân phượng trạm, mà đương ân phượng trạm từ nhếp cẩn huyên trong miệng biết được hết thảy sự tình lúc sau, không những không cao hứng, ngược lại sắc mặt, âm trầm lên ân phượng trạm không nói lời nào, lại chỉ là dầu dĩ ngồi ở chỗ kia. Thấy hắn như thế, nhếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó bĩu môi nói, ta biết ngươi sinh khí, nhưng ta này không phải cũng nóng vội sao, lại nói, lòng ta hiểu rõ, hoàng hậu không thể đem ta thế nào ngươi, ân phượng chạm trước sau không hé răng, tức khắc, nhiếp cẩn huyên cũng phát hỏa, nhưng đồng thời vừa nhớ tới tâm tư của hắn, nhiếp cẩn huyên rồi lại mềm xuống dưới, sau đó tiến lên kéo lại hắn tay hảo, ta biết sai rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Lúc này nhiếp cẩn huyên vẻ mặt lấy lòng, vốn dĩ nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa tiếng nói, lại là nhiễm một mặt nói không nên lời ngây thơ, mà lúc này, chờ nhiếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, lại chỉ thấy vẫn luôn cũng chưa động ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt một trọi, sau đó thẳng tắp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói dối, ân phượng chạm không chút nghĩ ngợi trực tiếp chọc phá nhiếp cẩn huyên nói, dối, bởi vì ân phượng chạm quá hiểu biết nàng, trước mắt nói thật dễ nghe. Nhưng lúc sau nếu gặp được đặc thù tình huống, tất nhiên còn sẽ tái phạm, mà mắt thấy ân phượng chạm không cho mặt mũi, hơn nữa liên tiếp nói vài câu, cũng chưa mềm hóa dấu hiệu, nhiếp cẩn huyên tức khắc cũng phát hỏa, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện đâu, lại đột nhiên bị ân phượng chạm ôm vào trong ngực, về sau muốn trước nói cho ta, hảo, cảm nhận được ân phượng, chạm tâm ý. Nhức cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó nháy mắt dựa vào hắn trên người, tiếp theo nhẹ nhàng điểm điểm Thuận Thừa Đế Băng Hà, Đông Lăng cử quốc bi thương. Tuy rằng hung phạm còn không có điều tra rõ, nhưng quốc không thể một ngày vô quân, cho nên ở Thuận Thừa Đế Băng Hà một tháng sau, cũng chính là Thuận Thừa 28 năm 9 tháng, Thái tự ân phượng hàn kế vị, sửa quốc hiệu Hưng Thuận, Đông Lăng. Hưng Thuận nguyên nhiên như vậy bắt đầu. Tiếp theo đó là đăng cơ đại điển, trong hoàng cung lại là một phen bận rộn, mà liền ở đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, mệt nhọc một ngày ân phượng hàn lại là không có lập tức hồi chính mình tẩm cung, lại là thẳng đi tới kim loan điện thượng. Lúc này sắc trời đã tối, to như vậy kim loan điện trên không khoáng dọa người, u ám bốn phía càng là lộ ra nói không nên lời quỷ dị nhưng lúc này, đứng ở cửa ân phượng hàn lại chỉ là lẳng lặng, nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó thẳng cất bước đi vào từng bước một ân phượng hàn bước chân rất chậm, nhưng lại mang theo một mặt nói không nên lời đắc ý. Theo sau càng là xuyên qua đại điện, đi lên thềm đá, đi vào nhất phía trên long ỷ trước này không phải một phen bình thường ghế dựa, mà là vô thượng hoàng quyền tượng trưng, cho nên ở lặng lặng trong bóng đêm nhìn kia long ỷ hảo sau một lúc lâu, ân phượng hàn không cấm rỗi tay sờ lên kia long ỷ lưng ghế, một chút hướng, về phía trước. Tiếp theo ở sau một lát thuận thế một cái xoay người ngồi ở kia long ỉ phía trên, nháy mắt, ân phượng hàn không khỏi nhắm hai mắt lại, trong bóng đêm kia trương tuần tú, trên mặt tức khắc lộ ra một cổ nói không nên lời thỏa mãn, ngay sau đó sau một lát, ân phượng hàn rốt cuộc nhịn không được bật cười ha ha ha ha a ha, ha ha, từ lúc bắt đầu cười khẽ, đến cuối cùng cuồng tiếu, ân phượng hàn cười không kiêng nể gì, tiếp theo ở ước chừng cười không biết bao lâu. Sau, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn về phía trước mắt như cũ không đương mà đen tối quỷ dị đại điện, các khanh bình sinh, ân phượng hàn bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu dương giọng nói, trên mặt ngay sau đó lại là vừa lòng cười đã có thể vào lúc này, bên này ân phượng hàn nói âm vừa ra, lại chỉ nghe bên ngoài truyền đến một đạo nói chuyện thanh, bệ hạ, Thái hậu nương nương cho mời, tới truyền lời chính là một cái tiểu thái giám, mà hắn trong miệng Thái hậu, tự nhiên nói chính là đoạn hoàng hậu, mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản còn ở kim loan điện thượng tự mình thỏa mãn ân phượng hàn không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó tươi cười vừa thu lại chấm đã biết, là, kia tiểu thái giám tuổi không lớn, nhưng lại là rõ ràng biết đúng mực, cung kính theo tiếng, ngay sau đó liền thẳng đi rồi, mà lúc này, như cũ ngồi ở trên long ỷ ân phượng hàn lại là mím môi, sau đó lại lẳng lặng nhìn mắt trước mắt hết thảy, tiếp theo tùy tay chụp hạ. Bên cạnh lưng ghế hư, lão yêu bà tử, liền biết quản chấm, bất quả yên tâm hảo, chấm sẽ không làm ngươi cản dỡ bao lâu, ân phượng hàn nhấp môi nói, theo sau liền thẳng đứng dậy, sau đó bước đi đi ra ngoài đường ân phượng hàn đi vào Đức Dương cung thời điểm, đã là non nửa cái canh giờ chuyện sau đó nhi, mà theo sau vừa vào cửa, ân phượng hàn liền nhìn đến đoạn hoàng hậu nga không, hẳn là đoạn thái hậu chính dựa vào ở giường nệm thượng chập mắt, đoạn thái hậu tư thái. Rất là lười biếng, nhắm hai mắt, rất là tùy ý, thấy vậy tình hình, ân phượng hàn không cấm môi mỏng một nhất, sau đó tiến lên nói, nhi thần gặp qua mẫu hậu, ân phượng hàn thanh âm không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, nhưng thanh lạc lúc sau một hồi lâu, đoạn thái hậu lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, thấy vậy tình hình, ân phượng hàn không khỏi ngẩn ra, tiếp theo không cấm mày nhân lại, nhưng tiếp theo liền lại cúi đầu nói mẫu hậu đêm khuya kêu nhi thần lại đây. Không biết có chuyện gì, lúc này đây, ân phượng hàn so vừa mới thanh âm lớn hơn một chút, nhưng theo sau, đoạn thái hậu vẫn là không chút sức mẻ nằm ở nơi nào, không có chút nào muốn tỉnh ý tứ thời gian một phân một giây quá khứ, mà cuối cùng, liền ở ân phượng hàn nhịn không được muốn lần thứ ba ra tiếng thời điểm, đoạn thái hậu lại vừa lúc ở lúc này chậm rãi mở mắt, sau đó lập tức nhìn về phía trước mắt ân phượng hàn, ngươi tới rồi, bổn cung cộng lại còn muốn nhiều chờ. Thượng trong chốc lát đâu, cho nên liền ngủ rồi được rồi, ngồi đi, đoạn thái hậu thanh âm làm người nghe không ra hỉ nộ, có thể nghe ngôn, ân phượng hàn không khỏi mày vừa động, nhưng theo sau lại vẫn là, nghe lời nói ngồi vào một bên vị trí thượng trong phòng như cụ an tĩnh, mà lúc này, nhìn hắn ngồi xuống, đoạn thái hậu lại là hơi hơi nhướng mày phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó bỗng nhiên nói, kỳ thật ai ra hôm nay kêu ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, lúc sau ngươi muốn. Như thế nào an bài thần vương bọn họ, lúc này trong phòng liền chỉ có đoạn thái hậu, hương di, cùng với ân phượng hàn ba người, cho nên vừa nghe lời này, ân phượng hàn tức khắc cả người ngẩn ra, sau đó không khỏi dương mắt nhìn, về phía đoạn thái hậu đối thượng đoạn thái hậu hai mắt nháy mắt, ân phượng hàn không khỏi cả kinh, kia nháy mắt cảm giác phản phất như là bị đối phương xem thấu giống nhau, nhưng theo sau, ân phượng hàn vẫn là hơi hơi khẽ động môi dưới giác, sau đó, Hoãn thanh nói, ách mẫu hậu lời này là ý gì, nhi thần có chút nghe không rõ, không rõ sao, ai ra cho rằng ngươi trong lòng đã sớm nghĩ kỳ rồi đâu, không có một lát do dự trở về ân phượng hàn một câu, tiếp theo đoạn thái hậu thẳng từ giường nệm ngồi đứng dậy, tiếp theo mới lại đem tầm mắt rừng ở trước mắt ân phượng hàn trên người, bất qua tính, mặc kệ hàn nhi ngươi đến tột cùng minh bạch vẫn là không rõ, ai ra cũng chỉ nói cho ngươi một sự kiện nhi ai ra biết. Ngươi hận thần vương bọn họ, nói thật, ai ra đối bọn họ cũng thập phần chán ghét, bất quá, hiện tại hàn nhi ngươi vừa mới đăng cơ, chúng ta đông lăng tuy rằng không thể nói chăm phế đãi hưng, nhưng phía trước giết hại ngươi phụ hoàng hung thủ còn không có tìm được, cho nên lúc này, tự tiện đối thần vương bọn họ xuống tay, cũng không phải là cái gì ý kiến hay, ai ra nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi, ách mẫu hậu chẳng lẽ là sợ ân phượng chạm ai ra không phải. Sợ, ai ra là cảm thấy phiền phức, rốt của kia thần vương ở trong chiều cùng hoàng tộc thế lực đều không phải là nhỏ, một khi ngươi đem hắn bức nóng nảy, thật sự nháo ra điểm nhi động tĩnh, hàn nhi, ngươi xác định không thành vấn đề, diễm lệ hai tròng mắt một trọn, đoạn thái hậu mắt le phiết ân phượng hàn liếc mắt một cái, mà nghe vậy, ân phượng hàn tức khắc đáy mắt tinh quang chợt lóe, tiếp theo ánh mắt chợt tắt, là, mẫu hậu nói có lý, nhi thần trong lòng hiểu rõ, thảo. Vậy là tốt rồi, nhìn ân phượng hàn theo tiếng, theo sau đoạn thái hậu cũng không hề nói thêm cái gì, tiếp theo giơ tay ngăn được rồi, thời gian không còn sớm, người trước đi xuống đi, là, cung kính theo tiếng, theo sau ân phượng hàn, liền đứng dậy hành lễ xoay người rời đi đã có thể vào lúc này, vừa mới mới liễm hạ con ngươi đoạn thái hậu lại như là, bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, rồi lại mở miệng gọi lại hắn Nga đúng rồi hàn nhi, như bay tuổi cũng không nhỏ. Phía trước trong cung cấm vệ đều là ngươi phụ hoàng người, nhưng hôm nay ngươi đang cơ, cho nên này thống lĩnh cấm vệ, vẫn là làm như bay tới làm đi, đều là người trong nhà, tóm lại vẫn là trong lòng kiên định điểm nhi Đoạn Thái hậu biểu tình bất động, mà vừa nghe lời này, ân phượng hàn tức khắc mày nhân lại, nhưng theo sau vẫn là cung kính gật gật đầu, là, nhi thần biết, nhi thần sẽ an bài, nói, ân phượng hàn lại lại được rồi hạ lễ, sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Ân Phượng Hàn đi rồi, mà chờ bên này Ân Phượng Hàn vừa đi, nguyên bản còn biểu tình bất động đoạn Thái Hậu tức khắc khử lạnh một tiếng, sau đó đỏ tươi đôi môi một nhất đoạn Thái Hậu trên mặt khinh thường, là như vậy rõ ràng. Thế vậy tình hình, đứng ở một bên trước sau không nói gì hương Di lại là, tiến lên đem một kiện theo tơ vàng đường viền áo choàng khoác ở đoạn Thái Hậu trên người, đồng thời nhỏ giọng nói, nương nương, ngài này an bài có chút mau đi, cứ như vậy, ngược lại. Làm thái tử ách, hoàng thượng sinh ra cảnh giác A, hương di là đoạn thái hậu tâm phúc, đoạn thái hậu trong lòng tưởng cái gì, nàng tự nhiên rõ ràng, mà lúc này, vừa nghe lời này, đoạn thái hậu tức khắc hử lạnh một tiếng hư, mau, không mau được không, hôm nay lúc này mới vừa mới vừa ngồi trên ngôi vị hoàng đế, liền biết cấp ai ra ra oai phủ đầu, cách không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ mới đến. Ngươi nói này nếu là tương lai, lại sẽ như thế nào, Ách có lẽ là, nương nương ngài suy nghĩ nhiều, ai ra suy nghĩ nhiều, hừ, kia phía trước hắn làm thái tử thời điểm, như thế nào liền không thấy hắn như vậy chậm, hừ, hương di, ngươi thật không hiểu biết hắn, hắn đây là tự giác cánh ngạnh, không cần ai ra quản, đoạn thái hậu thanh âm càng lúc lạnh băng, mà nói tới đây, đoạn thái hậu rồi lại hơi hơi một đốn. Sau đó thẳng bình tĩnh xuống dưới hư, tính, liền tính là hắn lại nhảy nhót, cũng phi không ra ai ra lòng bàn tay, nói, đoạn, thái hậu một lần nữa đem thân mình dựa vào giường niệm thượng, đã có thể vào lúc này, bên ngoài lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiểu thái giám thông báo thanh, mà lúc này đoạn thái hậu đã là nhắm hai mắt lại, thấy vậy tình hình, hương di không cấm cất bước đi ra ngoài tiếp theo bất quá một lát công phu, hương di liền lại đi đến. Tiếp theo cất bước đi vào đoạn thái hậu bên người nương nương, vừa mới phía dưới truyền lời lại đây, nói là cao tài dung muốn gặp mặt nương nương. Hương Di nói cực tiểu thanh, có thể nghe ngôn, đoạn thái hậu lại đột nhiên mở to hai mắt, hắn, là, nói là có chuyện cùng nương nương ngải nói cho nên nương nương ngải nói, là thấy vẫn là không thấy, Hương Di thấp giọng dò hỏi, mà lúc này, đoạn thái hậu lại là hơi hơi trầm tư lên. Tiếp theo một lát sau, rốt cuộc mày đẹp dương lên hảo, nếu hắn có chuyện nói, kia ai ra liền thấy hắn một mặt, xem hắn đến tổt cùng muốn nói gì, là, nô tỳ này liền đi an bài, dứt lời, hương di liền bước nhanh đi ra ngoài, mà nhìn hương di rời đi bóng dáng, đoạn thái hậu lại là không cấm mị hạ đôi mắt thiên lao cao tải dung, bỗng nhiên chủ động đưa ra muốn gặp đoạn thái hậu, không có người biết là vì cái gì. Mà về phương diện khác đi trước rời đi Đức Dương Cung ân phượng hàn lại là, ở đi ra Đức Dương Cung nháy mắt, liền sắc mặt trầm xuống, sau đó lập tức một đường trở về chính mình tẩm cung, mà theo sau chờ ân phượng, hàn một hồi cung, liền chỉ nghe tẩm cung một chúng cung nữ thái giám cùng kêu lên hành lễ nói, gặp qua hoàng thượng. Mọi người cung kính vạn phần, nhưng lúc này, ân phượng hàn tâm tình hiển nhiên không hảo tới rồi cực điểm, cho nên theo sau, bỗng nhiên dơ tay quăng cách hắn gần nhất một cái tiểu thái giám một cái đại, đại cái tác, đồng thời thấp giọng quát đều cho chấm cút đi. Lúc này ân phượng mặt lạnh lùng thượng hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi, nghe tiếng, tầm, cung chúng cung nhân tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, ngay sau đó sôi nổi chạy đi ra ngoài, đảo mắt công phu. To như vậy tẩm cung, liền chỉ còn ân phượng hàn một người, mà lúc này, ân phượng hàn lại là duỗi tay nắm lấy bên cạnh trên bàn phóng một cái chén trà, tiếp theo nháy mắt Nga ở trên mặt đất, âm đáng giận, nháy mắt, trói tai rách nát thanh trộn, lẫn tạp ân phượng hàn khí phân tiếng hô cùng nhau ở tẩm cung truyền ra tới, ngay sau đó ân phượng hàn cận bước, liền lại hướng trong đi nhưng mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên ngẩn đầu. Sau đó nháy mắt thoáng nhìn tránh ở tầm cung góc một mặt bóng người, tức khắc, ân phượng mặt lạnh lùng sắc càng là lộ ra một mặt hung ác nham hiểm dữ tợn, đồng thời hô ra tới, ân phượng hàn thanh âm tràn ngập táo bạo cùng tức giận. Nghe vậy, kia mặt có rúm lại ở góc bóng dáng không cấm giật mình, nhưng theo sau vẫn là một chút đi ra, nhưng đối phương thong thả hiển nhiên chọc giận ân phượng hàn, tiếp theo liền chỉ thấy ân phượng hàn mấy cái đi nhanh tiến lên sau đó một tay đem kia mặt bóng dáng xả ra tới, a ân phượng hàn xuống tay cực tàn nhẫn, tức khắc một đạo bén nhọn rộng nữ liền truyền ra tới, mà nương kia nhảy động anh nến, chân hiểu liên kia kiều mỹ dung nhan tức khắc hiện ra tới chỉ là, lúc này chân hiểu liên vẻ mặt kinh sợ, mà vừa thấy là nàng, ân phượng hàn nháy mắt giơ tay liền quăng nàng một cái bàn tay, mà này một cái tát đi xuống, tức khắc liền đem chân hiểu liên đả đảo ở trên mặt đất nhưng dù vậy. Ân phượng chạm lại không có buông tha nàng, ngay sau đó tiến lên một bước đồng thời một phen kéo lấy chân hiểu liên đầu tóc, sau đó cường tự đem nàng kia đã là bị đánh xưng đỏ mặt, chuyển hướng chính mình tiễn người, ngươi trốn cái gì trốn, chấm là hoàng thượng, ngươi liền chấm cũng trốn sao, còn có ngươi là ai, ngươi nói cho chấm, ngươi lại là ai, ngươi là hoàng hậu, là một quốc gia quốc mẫu, nhưng vừa mới ngươi lại. Tránh ở cái kia trong một góc hừ, chấm thể diện đều làm ngươi ném vào, dứt lời, ân phượng hàn ngay sau đó lại là tay năm tay mười, đánh chân hiểu liên mấy chục cái bàn tay, cuối cùng thẳng đến chân hiểu liên hơi kém nất xỉu đi, ân phượng hàn mới một bên mồm to thở dốc một bên buông ra nàng, sau đó đi đến một bên giường nệm ngồi hạ to như vậy tẩm cung, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, lúc này ân phượng hàn. Lại chỉ là ngồi ở chỗ kia mồm to thở dốc, mà chân hiểu liên, tắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, che lại đã là sưng đỏ bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, chịu đựng đau, không ngừng khụt khịt, lại là không dám khóc kêu một câu, thấy nàng như thế, theo sau qua một hồi lâu, ngồi ở giường nệm thượng ân phượng hàn không khỏi ánh mặt nhú lại, tiếp theo bỗng nhiên lại lần nữa nói lại đây, ân phượng hàn thanh âm không lớn, nhưng nghe vậy, chân hiểu liên lại là cả người không khỏi run lên. Nhưng theo sau vẫn là run dẩy đứng lên, tiếp theo tập, tỉnh đi vào ân phượng hàn bên cạnh lúc này chân hiểu liên liền khóc cũng không dám, mà nhìn chân hiểu liên đi vào chính mình bên cạnh, sưng đỏ mặt, cúi đầu cố nén bộ dáng, ân phượng hàn lại bỗng nhiên cười, sau đó duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực hiểu liên, ngươi là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu nói cho chấm, ngươi cao hứng sao, cao cao hứng ha hà, đúng vậy, hẳn là cao hứng chấm cũng cao hứng. Nói, ân phượng hàn duỗi tay xoa chân hiểu liên kia sưng, đỏ bất kham mặt, tức khắc chân hiểu liên không cấm co rúm lại một chút, nhưng theo sau lại bị ân phượng hàn ôm đồm trở, về ân phượng hàn trên mặt ý cười không giảm, sau đó một bên vuốt ve chân hiểu liên kia sưng đỏ mặt, một bên còn nói thêm chấm hoàng hậu đau không, rất đau đi, chấm vừa mới đánh thương ngươi đi, nhìn khuôn mặt nhỏ làm cho chính là tiểu liên, ngươi muốn lý giải chấm, chấm vừa mới thật sự quá sinh khí. Cho nên mới sai tay đánh ngươi, ngươi muốn thông cảm, chậm a ân phượng hàn trong miệng nói thông cảm, nhưng trên mặt lại không có một tia chính mình làm sai ý tứ, thậm chí phản phất mỗi khi đụng tới chân hiểu liên kia sưng đỏ bất kham mặt một chút, đều càng lúc hưng phấn cười càng hoan lên, mà lúc này, một bên cô nén đau, chân hiểu liên một bên lẳng lặng nghe, ngay sau đó không khỏi thấp giọng nói hoàng thượng ngài ngài làm sao vậy, này một tiếng, chân hiểu liên hỏi cực tiểu tâm mà vừa nghe lời này, Nguyên Bảng còn trên mặt mang cười ân phượng Hàn tức khắc tươi cười chợt tắt, nhưng theo sau rồi lại nở nụ cười, không có gì chính là vừa mới đi tranh Đức Dương cung, cùng mẫu hậu nói chút nói xong, Đức Dương cung, kia không phải lúc này vừa nghe ân phượng Hàn đi Đức Dương cung, liễm hai tròng mắt chân hiểu liên tức khắc ánh mắt chợt lóe, sau đó mặc dù cả người đau đớn muốn chết, nhưng vẫn là càng thêm ôn nhu dựa hướng ân phượng Hàn thấy vậy tình hình, ân phượng Hàn không cấm mày Vừa động, sau đó cười hoãn thanh nói, như thế nào, hoàng hậu là không thích mẫu hậu vẫn là như thế nào, lúc này ân phượng hàn, trên mặt cười đến ô nhu, nhưng đồng thời rồi lại lộ ra một phần nói ra hung ác nham hiểm cùng nguy hiểm, mà nghe vậy, chân hiểu liên lại là càng thêm nhu tình như nước, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu mới nói nói, nếu nếu thần thiếp nói nói không thích hoàng thượng sẽ sinh khí sao, người ở bên ngoài trong mắt, ân phượng hàn là một cái. Phong độ nhẹ nhàng nam nhân, tuy rằng không bằng thần vương ân phượng chạm như vậy trầm ổn quả cả, làm việc cũng không có thần vương ân phượng chạm như vậy có năng lực, nhưng ít ra còn tính nói được qua đi. Ngày thường tươi cười đầy mặt bộ dáng, nhưng thật ra làm không ít người sở tôn sùng, nhưng chỉ có cùng hắn cùng nhau sinh hoạt chân hiểu liên biết, này đó bất quá là ân phượng hàn mặt nạ giả chân chính ân phượng hàn, kỳ thật đều không phải là như thế, hắn âm hiểm, đa. Nghi, tính tình âm tình bất định, thượng một khắc có thể đối với người ôn nhu thực cốt, ngay sau đó lại có thể cho người đau đớn muốn chết. Mà làm ân phượng hàn biến thành cái dạng này, liền chỉ có hai người, một người là thần vương ân phượng chạm, mà một cái khác chính là hắn mẫu thân, đoạn hoàng hậu, đối với ân phượng chạm, hắn là cực độ ghen ghét. Bởi vì nhiều năm như vậy tới, tuy rằng ân phượng hàn là thái tử, nhưng ở mọi người trong lòng, tứ hoàng tử thần vương ân phượng. Hàn lại trước sau áp hắn một đầu, mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy thần vương, không có đã chịu thuận thừa đế yêu thương, thậm chí nơi trốn đè nặng hắn, nhưng ân phượng hàn lại không như vậy cho rằng, hắn trước sau cảm thấy thuận thừa đế là thích thần vương, mà cũng đúng là bởi vì thích mới vẫn luôn nhìn hắn, nhưng chính mình đâu, thân là một cái thái tử, lại cơ hồ chưa bao giờ chịu chú ý, mà loại này không tiếng động coi thường, càng là so bất luận cái gì một loại tình. Cảm còn muốn đáng sợ, ân phượng Trạm ưu tú làm ân phượng hàn cáo giận với tâm, rồi lại mỗi khi đấu không lại đối phương, mà nếu nói, ân phượng chạm chỉ là làm ân phượng hàn trở nên thiện ghét mà âm hiểm nói, như vậy đoạn hoàng hậu chính là làm ân phượng hàn biến thành hiện giờ dáng vẻ này, đầu sò gây tội, bởi vì, ân phượng hàn tuy rằng là thái tử, nhưng từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bị đoạn hoàng hậu đẻ ở phía dưới. Phàm là gặp được sự tình gì, cần thiết có đoạn hoàng hậu cuối cùng, định đoạt nếu không ân phượng hàn căn bản cái gì đều làm không được. Bởi vậy, đoạn hoàng hậu loại này cường thế, sớm đã làm ân phượng hàn trở nên tính cách vặn vẹo, mà trước mắt, ân phượng hàn đăng cơ, vốn tưởng rằng có thể thoát khỏi đoạn hoàng hậu, nhưng lại không nghi đã là thành thái hậu đoạn hoàng hậu, như cụ đem hắn niết ở trong tay, chân hiểu liên hiểu biết ân phượng hàn. Cho nên liền ở vừa nghe đến vừa mới hắn nói đi Đức Dương Cung, tức khắc trong lòng liền minh, bạch, cho nên lúc này, chân hiểu liên tiểu tâm lại nhỏ giọng nói, nghe vậy, ân phượng hàn quả nhiên hơi hơi sừng sốt, nhưng theo sau lại cười ha ha ha ha ha ha ha ha, từ cười nhạt đến cười to, đã có thể ở cười to đồng thời, ân phượng hàn lại là đột nhiên duỗi tay hung hăng bóp chặt chân hiểu liên cổ, tức khắc, chân hiểu liên chỉ cảm thấy không khí nháy mắt loãng, Hít thở không thông thống khổ ngay sau đó làm nàng không được bắt đầu dãy ruộ lên, mà lúc này, nhìn đầy, mặt xương đỏ bất kham, bộ mặt hoàn toàn thay đổi chân hiểu liên ở chính mình trong lòng ngực liều mạng dãy ruộ, ân phượng hàn lại là mạc danh cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có khối cảm, ngay sau đó càng là điên cuồng cất tiếng cười to cuối cùng thẳng đến chân hiểu liên, hai mắt trắng rã, hợp với dãy ruộ đều càng lúc mỏng manh thời điểm, ân phượng hàn rồi lại đột nhiên buông ra tay nháy mắt. Bị buông ra yết hầu ồ vào đại lượng không khí, đè ép phổi bộ làm chân hiểu, liên tức khắc ho khan ra tiếng, đã có thể vào lúc này, ân phượng hàn lại là một phen kiểm trụ nàng cầm, sau đó thấp giọng nói hoàng hậu ngươi là chấm hảo hoàng hậu ngươi, quả nhiên là chấm hảo hoàng hậu nhưng ngươi vì cái gì không thích mẫu hậu đâu, nói nói xem, ân phượng hàn chút nào không đem chân hiểu liên thống khổ xem ở trong mắt, mà kia càng lúc nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn hòa tiếng nói. Ngược lại làm người cảm thấy không ngọn nguồn sởn tóc gáy, cho nên vừa nghe lời này, vừa mới mới xuyên quá khí chân hiểu liên không khỏi cả người run lên, nhưng theo sau lại hay còn giật giật môi, tiếp theo cường tự mở xưng đỏ chỉ còn điều tế phùng hai mắt, xem ở ân phượng hàn nói thần thiếp thần thiếp không dám nói, không có việc gì, nói, ngươi là chấm hoàng hậu, chỉ cho chấm nói là được nhân bởi vì bởi vì thần thiết cảm thấy mẫu hậu mẫu hậu luôn là quản hoàng thượng ngài nói những lời này thời điểm chân hiểu liên tiểu tâm tới rồi cực điểm mà nghe vậy lại chỉ thấy ân phượng hàn vi hơi ngẩn ra ngay sau đó lại yên lặng định ở nơi đó cái gì cũng không nói hợp với trên mặt biểu tình đều cùng nhau định trụ trong lúc nhất thời hợp với chân hiểu liên cũng sợ không chuẩn ân phượng hàn tính tình run sợ một lòng càng là banh được ngay lại khẩn đã có thể vào lúc này Lại thấy vừa mới còn không nhúc nhích ân phượng hàn bỗng nhiên khóe mắt vừa động, tiếp theo lại lần nữa phá lên cười ân phượng hàn, cười không kiêng nể gì, mà cười qua sau, rồi lại đột nhiên biểu tình dùng mình, sau đó đem thân mình hướng phía sau giường nệm một dựa, đồng thời tùy ý nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực chân hiểu liên, chật vật ngã trên mặt đất đối, hoàng hậu nói rất đúng, chính là cái kia lão thái bà, luôn là quản chấm chấm biết, nàng trướng mắt chấm. Ngày đó còn nói hợp với lão tam đều so chấm hảo ha hả hắn so chấm hảo, hắn nơi nào so chấm hảo, a hắn nơi nào so chấm hảo, từ ban đầu nỉ non, đến cuối cùng gào giống, lúc này ân phượng hàn phẳng phất điên rồi giống nhau, tiếp theo đột nhiên từ giường nệm thượng đứng lên, nàng nơi trốn quản chấm, hiện giờ chấm đăng cơ, chấm rốt cuộc đăng cơ, nhưng nàng còn không buông tay ha hả nhìn một cái, nàng nói cái gì, không cho chấm động ân phượng chạm. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì không cho chấm động hắn, chấm là hoàng thượng, chấm là vua của một nước, là chân mệnh thiên tử, dựa vào cái gì không thể động hắn, còn có cái kia đoạn như phi hừ, cứt cho xuẩn đồ vật, cái kia lão thái bà còn muốn chấm đem hắn lộng tiến cung làm cấm quân thống lĩnh, hợp lại đây là muốn đem sở hữu đoạn ra người đều nâng lên tới, sau đó nơi trốn nhìn chằm chằm chấm, đem chấm niết ở trong tay có phải hay không? Áp lực tức giận, tại đây một khắc toàn bộ đều bạo phát ra tới, theo sau điên cuồng ân phượng hàn càng là, đem tẩm cung sở hưu có thể tạp đồ vật đều tạp, cuối cùng thẳng đến tạp đủ, rồi, tạp mệt mỏi, mới thở dốc nằm liệt ngồi ở giường nệm thượng lúc này ân phượng hàn như cũ cười, rồi lại lộ ra một mặt áp lực mà thị huyết điên cuồng, lúc này, vẫn luôn tiểu tâm trốn tránh hắn chân hiểu liên, lại là tập tĩnh từ góc chung bò ra tới. Sau đó chịu đựng đau, đi vào hắn bên người, hoàng thượng, ngài đừng như vậy chân hiểu liên khinh thanh tế ngư nói, mà nghe vậy, ân phượng hàn lại là như cũ không chút sức mẻ, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái thấy vậy. Tình hình, chân hiểu liên hơi hơi ánh mắt vừa động sau đó lại đến gần rồi vài phần hoàng thượng, kỳ thật có câu nói, thần thiếp vẫn luôn đều tưởng nói hoàng thượng ngài hiện tại là hoàng thượng mà thái hậu. Chính là thái hậu chân hiểu liên thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà mang theo mê hoặc. Nghe vậy, ân phượng hàn quả nhiên hơi hơi ánh mắt chợt lóe. tiếp theo duỗi tay xoa chân hiểu liên kia sưng đỏ bất kham mặt, ha ha hoàng hậu đây là lời nói có ẩn ý ai nói nói. Đến tột cùng là có ý tứ gì, ân a, con môi, ân phượng hàn lộ ra một mặt nhìn như ôn hòa rồi lại quỷ dị cười, mà vừa nghe lời này, chân hiểu liên không khỏi cả người run lên. Nhưng theo sau lại chậm rãi tới gần ân phượng hàn, tiếp theo liền đối với ân phượng hàn thì thầm một phen, mà nghe vậy, ân phượng hàn quả nhiên nao nao, sau đó nháy mắt cười to ra tiếng, ha ha ha, hảo, cực hảo, ngươi thật là chấm hoàng hậu, chấm hảo hoàng hậu, dứt lời, ân phượng hàn ngay sau đó, một phen bế lên chân hiểu liên, sau đó liền thẳng hướng về bình phong sau đi đến ân phượng hàn đăng cơ. Đồng thời cũng đem hắn cùng đoạn thái hậu mâu thuẫn từng bước hiện ra, mà cùng lúc đó, đối với ân phượng hàn đăng cơ chuyện này nhi, tuy rằng thần vương phủ bên kia không có gì động tĩnh, nhưng cung vương ân phượng hiên lại là ngồi không yên, rốt cuộc cung vương ân phượng hiên vốn chính là nóng nảy tính tình, lúc trước cùng, thái tử một đảng càng là như nước với lửa, cho nên trước mắt ân phượng hàn đăng cơ, ân phượng hiên tự nhiên có chút khẩn trương lên, cho nên... Hôm nay buổi sáng, vừa mới ăn qua cơm sáng, cung vương ân phượng hiên, liền vội vội vàng tiến cung đi tìm chính mình mẫu phi trương quý phi. Nhưng ai ngờ đến, ân phượng hiên mới vừa đến vĩnh tinh cung, liền nhìn đến một ít cung nữ thái giám ở thu thập đồ vật. Thấy vậy tình hình, ân phượng hiên tức khắc ngây ngẩn cả người, ngay sau đó trực. Tiếp chạy đến thiên điện, mà vừa vào cửa, liền trực tiếp dương giọng kêu lên, mẫu phi, chuyện gì xảy ra? Bọn họ vì cái gì thu thập đồ vật, co mày, lúc này ân phượng hiên vẻ mặt khó chịu, mà vừa nghe lời này, dựa ngồi ở giường nệm thượng trương quý phi lại là không cấm ngước mắt nhìn hắn một cái, lúc này canh giữ ở một bên ngọc châu lại là không cấm thay thế trương quý phi nói, điện hạ, này không phải tân hoàng đăng cơ sao, hiện giờ chúng ta nương nương thành thái phi, này, vĩnh tinh cung tự nhiên là không thể lại ở, này không, hôm nay buổi sáng trong cung truyền lời tới nói là làm nương nương dọn đến mặt sau ngàn hà điện đi cho nên lúc này mới chạy nhanh thu thập đồ vật nói Ngọc Châu không cấm thở dài mà lúc này vừa nghe lời này ân phượng hiến tức khắc phát hỏa cái gì ngàn hà điện đó là ở thái miếu bên kia dựa gần lãnh cung sao hắn hắn ân phượng hàn đây là có ý tứ gì ngàn hà điện duy nhất hoàng cung mặt sau thái miếu bên cạnh tuy rằng địa phương không nhỏ Nhưng vị trí đi cực kỳ hẻo lánh, hơn nữa tới gần dựa gần lãnh cung, cho nên vốn là nghẹn một bụng khí ân phượng hiên, tự nhiên rốt của không mín được kêu lên ân phượng hiên kêu rất lớn thanh, hợp với trong viện người đều nghe rõ ràng, cho nên thấy hắn một giống, Ngọc Châu tức khắc hoảng sợ, ngay sau đó vội vàng tiến lên trấn an, đồng thời đem trong phòng mặt khác cung nhân bình lui, tiếp theo mới lại hoãn thanh khuyên nhủ điện hạ, ngài, nhỏ giọng điểm nhi, hiện tại không giống trước kia hợp với này trong cung người đều bị thay đổi một lần này đây cũng là không có biện pháp không có biện pháp cái gì không có biện pháp hắn ân phượng hàng hiện giờ lên làm hoàng thượng tựa như chỉnh người là không ân phượng hiên khí mặt đều thanh mà lúc này ngọc châu mắt thấy ấn không được nàng lại là không cấm thở dài nói nói tiếp ra tình hình thực tế điện hạ ngài hiện tại như thế nào còn không rõ a này Phải đối phó nương nương nơi nào là cái gì Hoàng thượng A, là Thái hậu, nói, Ngọc Châu không cấm biểu tình ngưng trọng nhìn ân phượng hiên liếc mắt một cái, lúc này, vẫn luôn ở uống trà Trương Quý Phi, lại là không cấm đem trong tay chén trà phòng tới một bên, tiếp theo dương mắt nhìn về phía ân phượng hiên hiên nhi A, người trong lòng nghĩ như thế nào, nương trong lòng rõ ràng, bất quá hiện tại, không phải xúc động thời điểm, chúng ta còn phải chờ, Trương Quý Phi biểu. Tình rất là bình tĩnh, có thể nghe ngôn, ân phượng hiên ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp theo lại lập tức chịu không nổi kêu lên vv, này phải chờ tới khi nào a? cho nên lúc này nghe được ân phượng chạm nói, nhiếp cẩn huyên không cấm lắc lắc đầu không có gì manh mối. Tần vương đã làm giang hồ bằng hữu hỗ trợ tìm, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Đến nỗi mặt khác nhấp môi, nhiếp cẩn huyên hoãn thanh nói, mà nói tới đây, nhiếp cẩn huyên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Bỗng nhiên mày vừa động, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, Nga, đúng rồi, nói lên cái này, ta nhưng thật ra được đến một tin tức, nói là vẫn luôn bị nhốt ở thiên lao cao công công đã bị thái hậu thả, cao mày, nhất cẩn huyên nghiêm trang nói, nghe vậy, ân phượng trạm ngay sau đó gật gật đầu, ân, cái này ta nghe nói, hơn nữa, không những bị thả, còn bị một lần nữa nhâm mệnh vi hậu cung tổng quản, hiển nhiên phương diện này có vấn đề. Hiển nhiên, tương đối với Nhiếp Cẩn Huyên, Ân Phượng Trạm tuy rằng đủ không ra phủ, nhưng như cũ mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, mà lúc này vừa nghe Cao Tài Dung một lần nữa lên làm hậu cung tổng quản, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc sừng sốt này đây là chuyện gì xảy ra, cụ thể không phải rất rõ ràng, bất quá căn cứ được đến chuẩn xác tin tức là, lần này là Cao Tài Dung tổng động tìm Thái hậu, tiếp theo bất quá hai ngày công phu, hắn liền bị thả Cho nên, nếu ta không có đoán sai nói, Cao Tài Dung, hẳn là cùng đoạn Thái Hậu đến thành giao dịch nào đó, đối với đoạn Thái Hậu, âm thầm đấu nhiều năm như vậy, ân phượng trạm tự nhiên thực hiểu biết, mà lúc trước Cao Tài Dung bị nhốt ở thiên lao, tuy rằng mặt ngoài nói là hắn có giết hại thuận thừa đế hiểm nghi, nhưng trên thực tế, rất lớn một bộ phận là bởi vì đoạn Thái Hậu không nghĩ làm hắn ra tới, rốt cuộc, Cao Tài Dung từng là thuận thừa đế tâm phúc. Đoạn thái hậu đối hắn tự nhiên rất là kiên kỵ, nhưng bởi vì ân phượng, chạm nhất cẩn huyên bên này nhìn chầm chầm vô cùng, cho nên lại không thể lập tức giết hắn, bởi vậy, mới có thể vẫn luôn đem cao tài dung nuốt ở thiên lao, hơn nữa từ khi xảy ra chuyện nhi sau, cao tài dung trước sau không nói lời nào, cho nên đem hắn nuốt ở thiên lao, làm vân vương ân phượng cầm người nhìn, chính là biện pháp tốt nhất, chỉ là, làm ân phượng chạm không nghĩ tới chính là. Liền ở ân phượng hàn đăng cơ đồng thời, cao tài dung thế nhưng chủ động tìm được đoạn, thái hậu, tiếp theo hắn liền ra tới cho nên, trừ bỏ hai người đạt thành giao dịch nào đó, ân phượng chạm nghĩ không ra đệ nhị loại khả năng, mà lúc này nghe được ân phượng chạm nói như vậy, nhất cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, sau đó cũng biểu tình chợt tắt, ân, là có chuyện như vậy nhi, bằng không dựa vào đoạn thái hậu tính cách. Tất nhiên sẽ không đem Cao Công Công liền như vậy thả ra chính là, Cao Công Công đến tột cùng cầm cái gì cùng đoạn Thái Hậu làm trao đổi đâu. Nếu chỉ là bình thường sự tình, đoạn Thái Hậu sao có thể thả hắn, cần phải nói là quan trọng, như vậy lại sẽ là cái gì chuyện quan trọng như đâu. Còn có, Cao Công Công từ khi tiên hoàng xảy ra chuyện như sau, liền trước sau không mở miệng, thậm chí phía trước có người hoài nghi hắn, hắn đều không có vì chính mình cái cọ một câu. Chẳng lẽ lúc ấy hắn sẽ không sợ chết sao, nhưng nếu lúc ấy không sợ chết, như vậy hiện tại như thế nào lại bỗng nhiên sợ chết, sau đó cùng đoạn. Thái hậu làm khởi giao dịch tới, nhấp cẩn huyên tưởng không ra, trong lúc nhất thời, trong phòng liền lại lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, mà lúc này nhìn nhấp cẩn huyên cau mày nhíu chặt bộ dáng, ân phượng chạm lại là không cấm nhấp môi dưới, sau đó nói, được rồi, đừng nghĩ, đến lúc đó đáp án tự nhiên sẽ ra tới. Nói, ân phượng chạm lại lần nữa đem tay đặt ở nhiếp cẩn huyên, kia như cũ bình thản trên bụng nhỏ, ngay sau đó ánh mắt bỗng nhiên tối sầm xuống dưới ân phượng, chạm không nói, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên nhịn không được cong môi cười, hảo, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng trước mắt ngươi phụ hoàng vừa mới qua đời, này không phải cũng là không có cách nào sao, nói nữa, như thế nào, bất quá môn, ngươi về sau liền không nhận đứa nhỏ này. Khi thật ở ân phượng trạm ở từ khi biết nhiếp cẩn huyên mang thai sau, liền vẫn luôn tưởng cùng nhiếp cẩn huyên hợp lại, như vậy lúc sau sinh hài tử tự nhiên cũng là danh chính ngôn thuận, nhưng, ai ngờ đến liền ở biết nhiếp cẩn huyên mang thai đồng thời, thuận thừa đế lại băng hà, cứ như vậy, thân là hoàng tử ân phượng chẳng tự nhiên muốn giữ đạo hiếu, mà giữ đạo hiếu, ngắn thì một năm, nhiều thì ba năm, kia đến lúc đó nhiếp cẩn huyên trong bụng hài tử đã sớm sinh hạ tới. Cho nên này trận, ân phượng chạm vẫn luôn cảm thấy có chút thực xin lỗi nhếp cẩn huyên, cùng nàng trong bụng hài tử mà tâm tư của hắn, nhiếp cẩn huyên như thế nào có thể không biết, cho nên mới sẽ. Cô y nói như vậy, mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng chạm quả nhiên ánh mắt dùng mình, tiếp theo môi mỏng một nhấp, không được lại nói lời này, hảo hảo hảo, ta đã biết. Vậy ngươi đừng luôn là cảm thấy thua thiệt không thua thiệt, ta nhìn cũng phiền ứng thanh, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên cũng không quên lầm bẩm hắn một câu, tiếp theo rồi lại cười vừa ra tới, trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc tràn ngập một mặt nói không nên lời ấm áp, theo sau ân phượng chạm, càng là cúi đầu đem đầu dựa vào nhiếp cẩn huyên trên bụng, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc cảm thấy buồn cười, nhưng theo sau, liền ở nhếp cẩn huyên muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, Lại chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo truyền lời thanh, vương gia, quận chúa, trong cung người tới, tới truyền lời chính là cố hồng, mà lúc này vừa nghe lời này, trong phòng ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên không khỏi đồng thời ngẩn ra, tiếp theo ân phượng, chạm thẳng ngồi thẳng thân mình, sau đó sắc mặt trầm xuống, chuyện gì, nói là có thánh chỉ, thánh chỉ, nghe vậy, nhếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh, theo sau ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng chạm, Mà lúc này lại chỉ thấy ân phượng chạm hơi hơi ánh mắt vừa động, tiếp theo liền đứng lên, đã biết, là, cung kính theo tiếng, theo sau cố hồng liền đi rồi, mà lúc này, ân phượng chạm cũng từ vị trí thượng đứng lên lên, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên cũng đi theo đứng lên nói, chuyện gì xảy ra, này vô duyên vô cớ, trong cung như thế nào sẽ đến thánh chỉ, chẳng lẽ là thái hậu bọn họ, nhiếp cẩn huyên trong lòng có chút nói không nên lời khẩn trương. Tổng cảm thấy này phân thánh chỉ tới quá mức cổ quái cùng kỳ quặc, sợ lại ý đồ đến không tốt, mà lúc này, có lẽ là nhìn ra nhếp cẩn huyên lo lắng, ân phượng chạm ngay sau đó chuyển mắt nhìn nàng một cái không có việc gì. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, nói ân phượng chạm liền trực tiếp cất bước đi ra, ngoài ân phượng chạm đi ra ngoài tiếp thánh chỉ, mà lưu tại trong phòng nhếp cẩn huyên lại trước sau nôn nóng bất an. Theo sau một lát sau, nhếp cẩn huyên liền nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân, tức khắc nhếp cẩn huyên lập tức đứng lên, sau đó đem cửa mở ra, tiếp theo quả nhiên nhìn đến ân phượng chạm chính đón đầu đi vào tới, phượng chạm, thế nào, đến tột cùng chuyện gì, đứng ở cửa, nhếp cẩn huyên không chút nghĩ ngợi truy khẩu, mà lúc này, vừa nghe, lời này, ân phượng chạm lại là liễm mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo một phen lôi kéo nàng đi vào phòng. Đồng thời trở tay đem cửa phòng đóng lại. Ân Phượng Trạm không nói chuyện, thấy vậy tình hình, Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi trong lòng trầm xuống, mà theo sau, chờ hai người ngồi xuống, Ân Phượng Trạm lúc này liền trực tiếp đem trong tay thánh chỉ đưa tới Nhiếp Cẩn Huyên, trước mặt tức khắc, Nhiếp Cẩn Huyên hơi hơi sững sốt, nhưng theo sau lập tức đem thánh chỉ tiếp nhận tới, cũng bay nhanh mở ra nhìn thoáng qua, đã có thể đang xem thanh mặt trên nội dung sau. Nhức Cẩn Huyên lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn làm ngươi đi xứ Nam Cương. Nam Cương ở vào Đông Lăng Tây Nam là một cái không lớn tiểu quốc, cảnh nội rừng rậm dày đặc, cư dân phần lớn sinh hoạt ở trong rừng, cho nên là từ rất nhiều cái bộ lạc tạo thành. Bởi vậy, ở các phương diện đều không bằng Đông Lăng giàu có và đông đúc cường đại. Thế cho nên hơn trăm năm qua, Nam Cương ở các phương diện đều dựa vào Đông Lăng. Mỗi năm chiều cống, hai nước gian ở chung còn tính hòa thuận, cho nên, nhếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghi tới, vừa mới đăng cơ ân phượng Hàn, thế nhưng bỗng nhiên hạ chỉ làm ân phượng chạm đi xứ Nam Cương, tuy rằng thánh chỉ thượng viết dễ nghe, nói là tân hoàng đăng cơ, an ủi nước láng giềng, nhưng Nam Cương bất quá là một cái dựa vào quốc, ân phượng Hàn cần thiết phái sứ thần đi trần an sao, thậm chí vẫn là làm thân là hoàng tộc, vương gia ân phượng chạm tự mình qua đi. Hiển nhiên, phương diện này sự tình đều không phải là đơn giản như vậy, mà lúc này, nhìn ra nhếp cẩn huyên lo lắng cùng kinh ngạc, ngồi ở nàng bên cạnh ân phượng chạm lại là cũng không khỏi nhấp môi dưới, sau đó ánh mắt lạnh lùng, điệu hổ ly sơn, ân phượng chạm ngắn gọn mà dứt khoát nói ra bốn chữ, mà vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên tức khắc trong lòng run lên, nói như vậy, ân phượng hàn nhanh như vậy liền phải đối với ngươi xuống, tay sao? Chính là không đúng a kia ân phượng Hàn vừa mới mới vừa đăng cơ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ, tùy tiện ra tay, triều đình đại loạn sao, vẫn là nói, hắn đã có cái gì mưu kế. Ân phượng Hàn hận ta tận xương, hiện giờ xuống tay, cũng không thấy quái, chỉ là ngươi nói không tồi, hắn nếu là tưởng điệu hồ ly sơn, tất nhiên cũng là tưởng hảo lúc sau mưu hoa thấp giọng nói, mà nói tới đây, ân phượng chạm lại là không cấm hai chồng mắt nhíu lại, tiếp theo âm thầm trầm. Tư lên ân phượng chạm không nói Trong lúc nhất thời Trong phòng tức khắc lâm vào an tĩnh bên trong Theo sau qua một hồi lâu Lại thấy ân phượng chạm bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống Tiếp theo an tĩnh đứng lên Sau đó đi đến một bên bàn thượng Ngay sau đó lấy bút bắt đầu viết lên Ân phượng chạm đến tột cùng viết cái gì nhiếp cẩn huyên không biết Theo sau bất quá đảo mắt công phu Liền chỉ thấy ân phượng chạm thẳng thu hồi bút Sau đó đem kia phong viết đồ tốt gấp lại Đồng thời Dương giọng kêu, Trung Ly, là, thanh lạc, canh giữ ở ngoài cửa Trung Ly lập tức đi đến, lúc này, ân phượng chạm liền đem lá thư kia trực tiếp giao cho hắn, máu chóng đưa đến, ân phượng chạm chỉ là nói đơn giản bốn chữ, nhưng tầm quan trọng đã là không nói cũng hiểu, ngay sau đó Trung Ly lập tức tiếp nhận lá thư kia, sau đó liền thân hình trượt lóe biến mất bóng dáng, mà chờ bên này xử lý tốt. Ân phượng chạm lúc này mới một lần nữa đi đến Nhiếp cẩn huyên bên, người ngồi xuống, đồng thời nhấp môi nói thánh chỉ hạ, ta không thể không đi, bất quá, lúc sau ta đã làm tốt an bài, nhưng người nhất định phải vạn sự cẩn thận. Ân phượng chạm chưa từng có cái gì thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ này khắc này, mặc dù hắn không nói, Nhiếp cẩn huyên như cũ cảm giác được hắn đối chính mình quan tâm, ngay sau đó phía trước còn khẩn trương bất an trong lòng không khỏi xẹt qua một mặt dòng nước ấm, tiếp theo nhất cẩn huyên không cấm cong môi cười. Đã biết, ngươi không cần vì ta lo lắng, bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lần này Nam Cương hành trình, bảo không chuẩn trên đường phát sinh cái gì, cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải bình an trở về. Ân, ân phượng hàn thân hạ thánh chỉ đến thần vương phủ, đã có thể ở thánh chỉ đưa ra cung đồng thời, tin tức này liền truyền tới Đức Dương cung đoạn Thái hậu lỗ tai. Cái gì, ngươi lại cấp bổn cung một lần nữa nói một lần, hoàng thượng hạ chỉ đến thần vương phủ làm gì, hiển nhiên, đối với xuyên qua tin tức, đoạn thái hậu có chút khó có thể tin, mà lúc này, vừa nghe lời này, tiến đến truyền lời tiểu thái giám tức khắc sợ tới mức cả người nhũn ra, ngay sau đó thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, hồi hồi bẩm thái, thái hậu hoàng thượng, hoàng thượng hạ chỉ hạ chỉ. Làm làm thần vương điện hạ thần vương điện hạ đi sứ Nam Cương, tiểu thái giám nơm nớp lo sợ nói, cả người đã là, bị dọa đến run thành cái sàng, mà lúc này vừa nghe ân phượng hàn thế nhưng cõng chính mình động thủ đoạn thái hậu nháy mắt đôi mắt chừng, tiếp theo một tay đem trong tay chén trà nga ở trên mặt đất, ngu xuẩn, thật là cái mười phần ngu xuẩn, đoạn thái hậu khí cả người phát run, thấy vậy tình hình, đứng ở nàng bên cạnh hương di không cấm rỗi tay vỗ hạ nàng bối. Làm nàng xin bớt giận nhi, đồng thời đem trong phòng một chúng cung nhân đều đuổi rồi xuống dưới tiếp theo chờ cung, nhân đều lui ra sau, hương di lúc này mới nhấp môi dưới, sau đó nhỏ giọng nói nương nương, ngài trước xin bớt giận nhi, hiện tại này thánh chỉ đã hạ, lại cũng không có cách nào, ngài nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình a. hừ, khí hư thân mình, hắn là tưởng tức chết ai ra, giờ này khắc này, đoạn thái hậu mặt đều thanh. Nhưng theo sau, nhưng không khỏi cắn răng, tiếp theo sắc bén hai tròng mắt một dưỡng, hương di, đi, làm người đem cái kia ngu xuẩn cập ai ra kêu lên, tới, ngạch nương nương, cho ngươi đi liền đi, mau đi, hương di vốn định lại khuyên hai câu, nào biết trước mắt đoạn Thái hậu đã là mau khí điên rồi, ngay sau đó cũng không hảo nói cái gì nữa, sau đó liền thẳng đi ra ngoài hương di tự mình đến ngự thư phòng, đem ân phượng hàn tìm lại đây. Mà theo sau chờ Ân Phượng Hàn một lại đây, dựa ngồi ở giường nệm thượng đoạn Thái Hậu liền trực tiếp hai tròng mắt một trọn, sắc bé nhìn về phía Ân Phượng Hàn, sau đó cũng không, đợi Ân Phượng Hàn chào hỏi, liền lạnh lùng nói, Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ đến thần Vương Phủ, lúc này đoạn Thái Hậu thanh âm, lãnh giống băng giống nhau, nghe vậy, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Ân Phượng Hàn vẫn là không khỏi khẽ run lên, nhưng đảo mắt nháy mắt. Ân Phượng Hàn liền thẳng bình tĩnh xuống dưới, hồi mẫu hậu nói, đúng vậy, hoàng thượng làm thần vương làm cái gì, đi sứ Nam Cương, vì cái gì, nhi thần vừa mới đăng cơ, vì củng cố ta đông lăng, mới. Phái sứ thần đi sứ nước láng giềng, gần nhất là tăng mạnh hai nước láng giềng hòa thuận, thứ hai cũng là phải hướng đối phương kỳ hảo, chứng minh hiển nhiên, ân Phượng Hàn là sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nhưng làm ân Phượng Hàn không nghĩ tới chính là... Bên này không đợi hắn đem nói lời nói, đoạn thái hậu liền trực tiếp lạnh lùng một hừ, ngay sau đó mở miệng đánh gãy hắn nhưng dựa vào ai ra xem, hoàng thượng là tưởng đối thần vương xuống tay đi, đoạn thái hậu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe vậy, ân phượng hàn không khỏi sắc mặt cứng đờ ngạch mẫu hậu đâu ra lời này, nhi thần như thế nào sẽ đối thần vương xuống tay đâu, lại nói, phía trước mẫu hậu sớm có minh kỳ. Cho nên nhi thần lại sao dám ngỗ nghịch mẫu hậu đâu, hừ, ngươi không dám, còn có ngươi không dám sự tình sao, vốn là tức giận đoạn thái hậu, vừa nghe ân phượng hàn nói như thế, vừa mới còn áp chế tâm tình, tức khắc bạo phát ra tới, nói cho ngươi, đừng tưởng, rằng ngươi tiểu tâm tư, ai ra không biết, mà phía trước ai ra rõ ràng nói không cho ngươi hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngươi lại vẫn là làm như vậy hàn nhi. Ngươi thật đúng là cánh ngạnh, hiện giờ hợp với ai ra nói qua nói, đều trở thành gió thoảng bên tai, thẳng tắp nhìn chằm chằm ân phượng hàn, lúc này đoạn thái hậu tức giận phản phất muốn đem hắn ăn giống nhau, nghe vậy, ân phượng hàn không khỏi âm thầm cắn hạ nha, sau đó cúi đầu liễm mắt nói mẫu hậu, kỳ thật, nhi thần câm mồm, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đánh gậy ân phượng hàn, theo sau đoạn thái hậu hơi hơi hô khẩu khí, tiếp theo qua hảo sau một lúc lâu. Đoạn Thái Hậu mới cường tự khắc chế chính mình tính tình, sau đó nhấp nhấp nói, hàn nhi, ai ra biết ngươi vẫn luôn cảm thấy ai ra luôn là quả ngươi, nhưng hôm nay ngươi vừa mới đăng cơ, cục diện chính trị không xong, ngươi làm ai ra như thế nào buông tay làm ngươi làm việc, đến nỗi kia ân phượng trạm, ai ra cũng biết, ngươi hận hắn, chán ghét hắn, nói thật cho ngươi biết, ai ra cũng hận hắn, hơn nữa không ngừng là hắn, còn có cái kia nhếp cẩn huyền. Nhưng trước mắt chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng kia ân phượng trạng tuy rằng chán ghét, nhưng hôm nay cả triều văn võ, gần như một nửa đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên chính ngươi ngắm lại, ngươi rộng mở động hắn, kia lúc sau sẽ có cái gì kết quả, là, ngươi hiện tại là hoàng thượng, có thể, muốn giết ai, giết ai, nhưng ngươi có thể sát một cái, sát hai cái, nhưng cả triều văn võ, ngươi muốn giết nhiều ít. Mới có thể lập kín từ từ chúng khẩu, mặc dù ngươi đem bọn họ đều giết, vậy ngươi này ngôi vị hoàng đế rốt cuộc còn có ngồi hay không? Đoạn Thái hậu hiếm thấy tận tình khuyên bảo đem nơi này, đạo lý cung ân phượng hẳn nói rõ ràng, mà nói tới đây, rồi lại hơi hơi dừng một chút, tiếp theo thở dài, được rồi, nay thánh chỉ đều đã hạ, hiện tại nói cái gì đều xong, rồi bất quá hàn nhi, ai ra hỏi ngươi? Ngươi lần này làm thần vương đi Nam Cương, đến tột cùng có tính toán gì không? Đoạn thái hậu rốt cuộc khôi phục ngày xưa bộ dáng, mà thẳng đến lúc này, ân phượng hàn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó thấp giọng nói, hồi mẫu hậu nói, nhi thần lần này phải ân phượng chạm đi sứ Nam Cương, kỳ thật chính là tưởng sấn cơ hội này, hảo hảo sửa trị một chút triều đình, để tránh tương lai bị hắn một tay che trời, xác thật là không có khác. Tính toán phía trước Lâm chiều thời điểm Ân Phượng chạm liên tiếp vài thiên cũng chưa thượng chiều vốn dĩ Ân Phượng Hàn còn nghĩ thừa dịp cơ hội này thu thập Ân Phượng chạm một chút lại là không nghĩ bên này còn không đợi hắn mở miệng đâu phía dưới liền có người cấp Ân Phượng chạm nói chuyện làm cho Ân Phượng Hàn đáng giá từ bỏ cho nên trước mắt Ân Phượng Hàn nói như vậy lại cũng có chút đạo lý cho nên vừa nghe lời này đoạn thái hậu quả nhiên nao nao nhưng theo Sau lại là hơi có chút nghi ngờ liếc ân phượng hàn liếc mắt một cái, thật sự, thiên chân vạn sát, hảo, một khi đã như vậy, kia ai ra liền tin tưởng ngươi, đoạn thái hậu cuối cùng là nhà ra, theo sau lại là nói hai câu lời nói sau, đoạn thái hậu liền làm ân phượng hàn rời đi, mà chờ bên này ân phượng hàn vừa đi, hương di lại là không khỏi tiến lên một bước, sau đó tới gần đoạn thái hậu bên cạnh nhỏ giọng hỏi, nương nương, ngài thật sự tin tưởng hoàng thượng nói tin tưởng hắn hư kia mới có quỷ, không chút nghĩ ngợi trở về hương di một câu, theo sau đoạn thái hậu diễm lệ hai tròng mắt một trọn, một mặt lạnh lùng cùng sắc bén nháy mắt bắn về phía cách đó không xa ngoài cửa, hắn trong bụng có vài phần hóa, ai ra còn không biết, hắn trong miệng nói thật dễ nghe, nói là sửa trị triều đình, nhưng thực tế thượng chính là muốn cho kia ân phượng chạm có đi mà không có về. Ngạch nói như vậy, hoàng thượng lần này là tưởng lập tức đem, thần vương giải quyết, bằng không ngươi nghĩ sao, môi đỏ một nhấp, tiếp theo đoạn thái hậu lại là hừ lạnh một tiếng, hừ, đáng tiếc, hắn cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân phân lượng, kia ân phượng chạm nếu thật sự dễ dàng như vậy đã bị diệt, kia còn luôn được đến hắn động thủ sao, thật là thiên phương dạ đàm, kia nương nương, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ. Nói, đoạn thái hậu hãy còn đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới cửa, tiếp theo dương mắt nhìn về phía bên ngoài vườn nói, hiện tại sự tình đã như vậy, liền cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, nhưng hắn kia mấy lần, tất nhiên chạm vào không được ân phượng chạm, cho nên còn phải ai ra bên này nghĩ cách, nói tới đây, đoạn thái hậu hơi hơi ánh mắt chợt lóe, sau đó đem hương di kêu lên bên cạnh, ngay sau đó thấp giọng nói. Hương Di, cấp người kia chuyển tin, liền nói ai ra đêm nay muốn gặp hắn, là, cung kính theo tiếng, theo sau Hương Di, liền xoay người đi ra ngoài, mà lúc này đoạn Thái Hậu, lại là lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống vườn thượng, đồng thời đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt rõ ràng sát ý đoạn, Thái Hậu đều có chủ trương, mà giờ này khắc này, đi trước lập tức ân phượng Hàn, lại là vừa đi ra Đức Dương Cung, liền không cầm dưới chân một đốn. Ngay sau đó kia nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, nháy mắt hiện lên một mặt nói không nên lời giữ, Tợ, đáng chết lão thái bà, ân phượng hàn hận ở trong lòng, mà này liền, lại thấy một bóng người đi đến hắn trước mặt, tức khắc ân phượng hàn ngẩng đầu, đã có thể đang xem đến đối phương nháy mắt, lại là không khỏi cười lạnh một tiếng, hừ, xem ra người này nô tài thật đúng là đổi tính chuyển mau à, phía trước vẫn là mỗi người ca tụng phụ hoàng tâm phúc. Nhưng hôm nay bất quá mấy ngày a liền thành nàng chó săn nô tài quả nhiên là nô tài, thật đúng là không đổi được bản tính. a ân phượng hàn trắng ra châm trọc, dứt lời lại là không khỏi nhìn về phía trước mắt bóng người, mà theo hắn tầm mắt xem qua đi, lại phát hiện nguyên lai lúc này đi vào trước mặt hắn người, thế nhưng chính là đã là khôi phục hoàng cung tổng quản thân phận cao tài dung, mà lúc này, đối mặt với ân phượng hàn chào phúng cùng khinh miệt. Cao tài dung lại chỉ là nhấp môi dưới, sau đó biểu tình cung kính nói, Hoàng thượng, không phải lão nô cho Thái hậu báo tin, hừ, không phải, ngươi, không phải ngươi là ai, nàng làm ngươi khôi phục tổng quản chức vị, còn không phải là làm ngươi giám thị chấm sao, là, Hoàng thượng nói không sai, phía trước Thái hậu là nói như vậy quá, nhưng này cấp thần vương hạ thánh chỉ chuyện này, thật sự phi lão nô cái gọi là, cao tài dung trước sau biểu tình bất động có thể nghe ngôn ân phượng hàn lại là sắc mặt trầm xuống sau đó tiến lên một bước thẳng đi vào cao tài dung trước mặt không phải ngươi vậy ngươi nói cho trẫm đến tột cùng là ai ân phượng hàn khí thế nghiêm nghị nhìn trầm trầm cao tài dung nhưng nghe được lời này cao tài dung lại cười nhưng theo sau lại tươi cười chợt tắt hoàng thượng hiện giờ này trong cung còn có thái hậu không biết sự tình sao cao tài dung thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp có thể nghe ngôn Nguyên bản còn vẻ mặt khinh thường nhìn hắn ân phượng hàn nháy mắt cả kinh, tiếp theo hãy còn nhấp môi dưới, ân phượng hàn không nói, theo sau thẳng đến sau, một lát, lại là lạnh lùng một hừ, sau đó trực tiếp bước đi, mà lúc này đứng ở tại chỗ cao tài dung, lại là không cấm quay đầu nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, sau đó biểu tình bất động yên lặng theo đi lên, ân phượng hàn từ Đức Dương Cung ra tới, lại là không có hồi ngự thư phòng, mà là trực tiếp đi vào phượng vũ cung hiện giờ phượng vũ cung là hoàng hậu chân hiểu liên tẩm cung, mà theo sau chờ ân phượng hàn gần nhất liền trực tiếp đi đến tẩm cung. Lúc này chân hiểu liên chính dựa ngồi ở giường nệm thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe thanh âm đột nhiên mở mắt ra, lại thấy ân phượng hàn đã là bước đi tới rồi hắn trước người ân phượng hàn sắc mặt rất khó xem. thấy vậy tình hình chân hiểu liên phản xạ tính cả kinh, tiếp theo vội vàng từ giường nệm thượng đứng lên. Đã có thể vào lúc này, lại thấy ân phượng hàn bỗng nhiên ruỗi tay, một phen bóp lấy nàng cổ ân phượng hàn xuống tay cực hận nháy mắt, chân hiểu liên liền trực giác hít thở không, thông thống khổ như hồng thủy, hướng về nàng đánh tới, mà lúc này, trong phòng một chúng cung nhân, tức khắc bị dọa đến mặt như màu đất, lại là liền một tiếng điều phát không ra, tất cả mọi người bị như thế cuồng bảo ân phượng hàn dọa tới rồi, mà lúc này, ân phượng hàn hiển nhiên đã điên rồi. Sắc mặt giữ tợn nhìn chân hiểu liên kia thống khổ bộ dáng, theo sau khóe miệng một xả nói, hoàng hậu chậm, hoàng hậu chậm hỏi ngươi, lúc trước ngươi làm chậm đem cái kia ân phượng chạm, lộng tới Nam Cương đi, đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý, ân a, hoàng hoàng thượng thần, thần thiếp thần thiếp cổ bị ân phượng hàn hung hăng bóc chặt, chân hiểu liên liền hô hấp đều không thể, càng là đừng nói nói chuyện, nhưng dù vậy, chân hiểu liên vẫn là không được giải ruộng. Không ngừng làm ân phượng hàn nghe được chính mình thanh âm, bởi vì nàng biết, nếu không nói ra tới, như vậy chính mình liền chỉ có đường chết một cái, ân phượng hàn là người điên, gió đầu gió đôi kẻ điên, cho nên, nghĩ đến đây, chân hiểu liên càng là dùng hết toàn lực, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, hoàng thượng hoàng thượng thần thiết chỉ là chỉ là vì hoàng thượng suy nghĩ, hừ, vì chấm, chấm xem ngươi là vì chính ngươi đi. Như thế nào, đôi cái kia ân phượng chạm vì yêu sinh hận, vẫn là nói, ngươi đem hắn lộng đi, sau đó trừ bỏ nhiếp cẩn huyên, kỳ thật, ân phượng hàn tuy rằng phía trước nghe xong chân hiểu liên kiến nghị, đem ân phượng, chạm làm ra kinh thành, nhưng đồng thời cũng biết, chân hiểu liên tuyệt phi không có mục đích của chính mình, như thế nào, ngươi cho rằng chẫm không biết ngươi làm chuyện này, lúc trước ngươi cùng kia ân phượng chạm ngoắc ngoắc giật nhẹ, toàn kinh thành người đều biết, mà lúc sau, Ngươi tuy rằng gả cho chấm, nhưng trong lòng tưởng lại vẫn là nàng ha hà, như thế nào, ngươi thật cho rằng chính mình tiểu tâm tư có thể giàu đến qua chấm, nói thật cho ngươi biết, chấm cái, gì đều biết, đương nhiên, chấm cũng có thể nói cho ngươi, lúc trước chấm có thể cưới ngươi, cũng đúng là bởi vì ân phượng trạm, chấm chính là muốn biết, đến tột cùng hắn nữ nhân đến tột cùng là cái gì tư vị, đáng tiếc a, chấm là đem ngươi lộng tới tay. Nhưng kia ân phượng chạm lại là liền xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái ha hà, như thế nào, ngươi lúc ấy có phải hay không thực thất vọng, mà trước mắt, kia ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên triển miên ngươi xem vất quá mắt, cho nên ngươi muốn nương cơ hội này, thu thập nhếp cẩn huyên, ân a giờ này khắc này, ân phượng hàn trên mặt mang theo cười, nói ra nói lại là làm người không khỏi trong lòng phát lạnh, cho nên vừa nghe lời này, chân hiểu liên không khỏi đồng tử co rụt lại. Nhưng theo sau lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn hiển nhiên, vừa mới ân phượng hàng nói, thật là kích thích đến chân hiểu liên, cho nên theo sau, chân hiểu liên lại là không cấm cường tự xả hạ khóe, miệng, sau đó trong thống khổ lộ ra một mặt vặn vẹo cười sai sai rồi hoàng, hoàng thượng sai rồi thần thiếp thần thiếp không chỉ là muốn nhiếp nhiếp cẩn huyên mạnh, còn còn muốn ân phượng ân phượng chạm, nghẹn một hơi nhi, chân hiểu liên đức quãng đem nói ra tới. Mà nghe vậy, ân phượng hàn quả nhiên ngẩn ra, nhưng theo sau lại nháy mắt phá lên cười ân phượng chẳng cười đến càn rỡ, mà cười qua sau, lại là một tay đem đã là mau tắt thở nhi chân hiểu liên ném đến, trên mặt đất, tức khắc, mới mẻ không khí nháy mắt ùa vào sắp hít thở không thông thân thể, chân hiểu liên ngay sau đó thống khổ ho khan lên, thân thể là đau, giọng nói là đau chân hiểu liên chật vật nga trên mặt đất, nước mắt càng là theo ho khan không được bừng lên. Nhưng lúc này, ân phượng hàn lại là ngồi xổm xuống thân mình, sau đó nhìn chân hiểu liên nói ha hả đều nói là độc nhất phụ nhân tâm, lời này thật đúng là đối, xem ra chấm hoàng hậu cũng là bởi vì tham sống, hận a hảo, thực hảo, phi thường hảo, chấm thích, phi thường thích, nói, ân phượng hàn cười rũi tay xoa chân hiểu liên kia đã là hốn độn bất kham phát, sau đó bỗng nhiên cúi người ở nàng bên tai nói bất quá, chấm hy vọng ngươi nói chính là thật sự cho nên lúc sau liền xem hoàng hậu dứt lời ân phượng hàn lại là đối với chân hiểu liên hơi hơi mỉm cười sau đó đứng lên liền đi ra ngoài ân phượng hàn rốt cuộc đi rồi phượng vũ cung một lần nữa khôi phục an tĩnh mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu trong phòng cung nhân mới dần dần phục hồi tinh thần lại ngay sau đó sôi nổi tiến lên đem chân hiểu liên từ trên mặt đất nâng dậy tới tiếp theo động tác nhanh nhẹn giúp đỡ chân hiểu liên sửa sang lại dung nhan cứ như vậy Theo sau bất quá một lát công phu, chân hiểu liên lại khôi phục ngày xưa mỹ lệ, lúc này, chân hiểu liên cũng hoãn lại đây, ngay sau đó một lần nữa ngồi trở lại đến giường nệm thượng, lúc này chân hiểu liên vẻ mặt, bình tĩnh, lại phản phất vừa mới chính là sự tình không có phát sinh quá giống nhau, theo sau chân hiểu liên duỗi tay lấy quá bên cạnh một ly trà xanh nhấp khẩu, đồng thời dùng nàng kia đặc có ô nhu tiếng nói nói, người tới, đem bên ngoài thị vệ kêu tiến vào là cung kính theo tiếng, theo sau kia tiểu cung nữ, liền bước nhanh đi ra ngoài đem thạch sùng vài tên thị vệ kêu tiến, vào, mà chờ kia vài tên thị vệ vừa tiến đến, chân hiểu liên lúc này mới đem trong tay chén trà, phong tới một bên đem bổn cung trong phòng này những cung nhân đều kéo ra ngoài chém, giờ này khắc này, chân hiểu liên thanh âm như cũ ôn nhu mà dễ nghe, rồi lại lộ ra một mặt như mặt nước nhu tình có thể nghe ngôn. Ở đây thị vệ cùng cung nhân tức khắc đều ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau lại chỉ thấy kia vài tên thị vệ đầu tiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó cung kính theo tiếng sau, liền lập tức đem trong phòng những cái đó cung nhân đều bắt lại kéo dài tới bên, ngoài, nháy mắt, tiếng gọi ẩm ý, khóc tiếng kêu, tiếng kêu rên, xin tha thanh truyền khắp toàn bộ phượng vũ cung, mà chân hiểu liên lại chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thản nhiên tự đắc tiếp theo. Đãi sau một lát, bên ngoài hết thảy thanh âm đều biến mật, chân hiểu liên lúc này mới mày vừa động, sau đó ôn nhu nói, người tới, là, giết sạch rồi trong phòng cung nhân, phòng ngoại còn có, mà lúc này, nghe chân hiểu liên thanh âm, phòng ngoại ly cửa gần nhất một cái tiểu, cung nữ vội vàng run run hơi hơi đi đến, lúc này, chân hiểu liên lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó nói hiện tại mùa thu. Mắt thấy quýt hoa mau khai, cho nên trong chốc lát người thông chỉ đi xuống, liền nói bổn cung muốn ở trong vườn lộng một cái thưởng cúc yến, làm cho bọn họ đều hào hảo chuẩn bị. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra cái gì sai lầm, đã biết sao, là, là nô, nô tỷ này liền đi an bài, cung kính theo tiếng, theo sau kia tiểu cung nữ một lát không lưu liền bay, nhanh chạy đi ra ngoài, mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, chân hiểu liên lại là môi đỏ một nhấp. Gần nhất khóe mắt lộ ra một mặt âm hiểm đến cực điểm ý cười hừ, nhiếp cẩn huyên, ngươi ngày chết tới rồi, ân phượng hàn hạ thánh chỉ, làm ân phượng chạm đi sứ Nam Cương, theo sau bất quá một ngày công phu, tin tức này liền chuyển tới toàn bộ miếu đường, mà đối với cái này thình lình xảy ra chuyện này, cả triều văn võ đều bị khiếp sợ, mà có thể ở trên triều đình lăn lộn người, lại, há là hơi hợt hạ người. Cho nên không cần nghĩ lại, liền biết phương diện này có vấn đề, cho nên ngày xưa cùng ân phượng chạm quan hệ mật thiết các đại thần, tự nhiên đứng ra phản đối, mà ngày thường vốn dĩ trung lập đại thần, như nhau tề quốc công đám người, lần này cũng cảm thấy có chút không ổn, rốt cuộc Nam Cương bất quá là Đông Lăng dựa vào quốc, Đông Lăng Tân Hoàng đăng cơ, hẳn là Nam Cương phái người triều hạ, lại há có Đông Lăng phái người đi Nam Cương đạo lý, hơn nữa đi liền đi còn đi một cái đương triều hoàng tộc vương gia này không phải rõ ràng rơi chậm lại giá trị con người sao? cho nên chúng đại thần nhất trí cho rằng phái người đi nam cương không ổn, phái thần vương ân phượng chạm đi nam cương càng không ổn, như vậy đem cực đại có tổn hại đông lăng uy nghi. nhưng đối mặt quần thần phản đối, hưng thuận đế ân phượng hàn tắc trực tiếp lạnh lùng cười, hiện giờ thánh chỉ dưới, chẳng lẽ các khanh là muốn chấm đổi ý không thành? từ xưa có vân Quân vô hì ngôn, mà trước mắt, chúng thần tuy rằng không đồng ý, nhưng thánh chỉ đã hạ, lại cũng không thể nể hà, nhưng từ chuyện này nhi thượng, trong triều rất nhiều nguyên bản trung lập đại thần, liền đã là đối với ân phượng hàn cái này tân quân chủ, có chút câu hoán hận, theo sau, đảo mắt lại là mấy ngày qua đi, mà bởi vì ân phượng chạm lập tức muốn đi, cho nên mấy ngày nay nhiếp cẩn huyên liền dứt khoát trụ vào thần vương phủ, mà hôm nay, liền ở ân phượng. Chạm buổi sáng ra ngoài làm việc nhi công phu, thần vương phủ lại tới khách nhân, hơn nữa điểm danh nói muốn gặp nhiếp cẩn huyên, lúc này nhiếp cẩn huyên, đang ngồi ở trong phòng đọc sách, khâu xính đình ở một bên cùng thủy vân tiểu tú mấy cái lộng tân theo dạng, cho nên vừa nghe có người tới, trong phòng mấy người không khỏi sừng sốt, ngay sau đó khâu xính đình cái thứ nhất lanh mồm lanh miệng truy vấn nói, ai à, lớn như vậy cái giá, còn chỉ tên nói muốn gặp huyên tỷ tỷ Khâu xính đình có chút không cao hứng, nghe vậy, tới truyền lời tiểu Nha hoàng không khỏi sắc mặt có chút khiếp đảng nhỏ giọng nói, ngạch người tới tự xưng là Vân Vương Phi, Vân Vương Phi, như thế nào là nàng, tiểu Nha hoàng nói càng lúc nhỏ giọng, mà lúc này vừa nghe người đến là Vân Vương Phi Trần Yến Nhi, khâu xính đình tức khắc đôi mắt chừng, theo sau vừa muốn cự tuyệt, lúc này, nhiếp cẩn huyên lại ngăn cản nàng, theo sau đối với kia tới truyền lời tiểu Nha hoàng nói, ta đã biết. Làm các nàng đến trước đường đi, liền nói ta theo sau liền hảo, là, quận chúa, cung kính theo tiếng, theo sau kia tiểu nha hoàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra đi rồi, mà chờ nàng vừa đi, khâu xính đình lập tức quay đầu nhìn về phía nhất cẩn huyên, huyên tỷ tỷ, cái kia trần yến nhi tới chuẩn không chuyện tốt nhi, huyên tỷ tỷ cần gì phải thấy nàng đâu, trải qua phía trước vài lần sự tình. Khâu xính đình hiện giờ đặc biệt chán ghét Trần Yến Nhi, mà lúc này vừa thấy, nàng kia tính trẻ con bộ dáng, Nhất cẩn huyên lại là không cấm cong môi cười, nếu nhân ra tới, thì đã sao thấy thượng một mặt đâu, lại nói, nếu ta nếu không thấy nàng, kia chẳng phải là thuyết minh ta sợ nàng không thành, nói, Nhất cẩn huyên thẳng đứng dậy, sau đó liền cất bước đi ra ngoài, mà vừa nghe lời này, khâu xính đình cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó liền cũng nhảy nhót theo đi ra ngoài, vân vương phi Trần Yến Nhi tới cửa đến thăm, kỳ thật nhiếp cẩn huyên cũng thâm biểu ngoài ý muốn, nhưng trước mắt ân phượng hàn đăng cơ, đã từng thái tử phi chân Hiểu Liên thành hoàng hậu, mà Trần Yến Nhi lại từ trước đến nay cùng chân Hiểu Liên đi rất gần, cho nên nhiếp cẩn huyên không cần tưởng cũng biết, lúc này đây Trần Yến Nhi lại đây, tuyệt đối không giống bình thường, nhưng những việc này, nhiếp cẩn huyên tự nhiên sẽ không đối khâu xính đỉnh nói. Cho nên liền cũng chỉ nói hai câu lời nói đậu đậu cô gái nhỏ này, nhưng trong lòng lại thẳng, trầm tư lên, mà theo sau, chờ nhiếp Cẩn Huyên mang theo khâu xính đình đi vào trước đường thời điểm, quả nhiên chỉ thấy Vân Vương Phi Trần Yến Nhi ngồi ở vị trí thượng, chỉ là làm nhiếp Cẩn Huyên không nghĩ tới chính là, hôm nay tới đều không phải là chỉ có Trần Yến Nhi một người, thế nhưng còn khác mang theo một vị nữ tử, cho nên, ở đi vào trước đường sau. Nhếp cẩn huyên không cấm đem ánh mắt rừng ở tên kia nữ tử trên người, nhưng chỉ thấy nàng kia mặt mày như họa, ngụ quan, thanh tú, một thân phân nộn váy áo sắc thật thập phần đáng chú ý, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không khỏi ngây ngẩn cả người, theo sau lại là bỗng nhiên nghĩ tới, nguyên lai like nàng kia nhưng còn không phải là phía trước ở ngắm hoa bữa tiệc gặp, qua một lần thiên thừa quốc huyền vương gia nghĩa nữ quỳnh hoa quận chùa sao, tưởng tượng đến nơi đây. Nhếp cẩn huyên không cấm nghĩ lại tới phía trước khâu xính đỉnh cùng nàng nói qua, gần nhất quỳnh hoa quận chúa cùng thái tử, phi đám người khai hướng chặt chẽ chuyện này, ngay sau đó nhếp cẩn huyên tức khắc liền trong lòng có số, mà lúc này, nghe được tiếng bước chân, ngồi ở trước đường Trần Yến nhi lại là không cấm ngẩn đầu, theo sau vừa thấy là nhếp cẩn huyên tới, lại là không khỏi khóe môi một câu, nha, an quốc quận chúa, ngươi đã đến rồi nha. Trần Yến Nhi mở miệng nói liền không hảo điều nhi, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là khóe mắt vừa động, sau đó trực tiếp cất bước đi, đến ha hả làm vân vương phi, Quỳnh Hoa quận chúa, nhiều ngày không thấy, còn được chứ, nói, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp đi đến vị trí ngồi xuống, sau đó ánh mắt một trọn nhìn về phía đối diện Trần Yến Nhi cùng Quỳnh Hoa, mà lúc này vừa nghe lời này, Trần Yến Nhi tức khắc ngoài cười nhưng trong không cười cái miệng nhỏ một nhấp. Sau đó Dương giọng nói bổn vương phi được không nhưng thật ra không có gì, bất quá bổn vương phi nhưng thật ra nghe nói gần nhất an quốc, quận chúa quá đến không tồi a, cho nên hôm nay cái không có việc gì, bổn vương phi mới cùng Quỳnh Hoa quận chúa lại đây nhìn xem, chính là ai ngờ, này thấy quận chúa một mặt, thật đúng là lao lực a, cộng lại đi nhiếp phủ đâu, kết quả nhiếp phủ người ta nói, ngươi không ở ha hả, cho nên chúng ta liền đến nơi này tới. Trần Yến Nhi lời này nói tùy ý, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, nàng đây là quải công nói Nhiếp Cẩn Huyên không thành thân liền trụ tới rồi thần vương, phù, có thất thể diện, mà Nhiếp Cẩn Huyên là người nào, lại hà có không biết chi lý, cho nên chờ nàng lời này rơi xuống, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc cười, đúng vậy, An Quốc gần nhất vẫn luôn đều ở thần vương phủ. bất quá chuyện này chính là mọi người đều biết, cho nên An Quốc nghĩ vân vương phi hẳn là cũng biết đi. Lại là không nghĩ, nguyên lai vân vương phi không biết a, bằng không như thế nào sẽ còn cố ý đi nhiếp phủ một chuyến ai, sớm biết rằng, an quốc phía trước liền, thông chi ngài một tiếng, bằng không, hôm nay cũng sẽ không nhiều đi một chuyến, Trần Yến Nhi đi không đi nhiếp phủ, nhiếp cẩn huyên không biết, nhưng nàng biết nàng là cố ý, mà đối phương không khách khí, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng sẽ không cho nàng lưu tỉnh mặt nhi, cho nên lúc này vừa nghe lời này. Trần Yến Nhi tức khắc sắc mặt cứng đờ trong lúc nhất thời, thần vương phủ to như vậy trước đường, tức khắc tràn ngập ra một mặt nói không nên lời quỷ dị cùng khẩn trương, mà, lúc này, lại chỉ thấy ngồi ở Trần Yến Nhi, bên cạnh quỳnh hoa quận chúa bỗng nhiên mày đẹp một trọn, sau đó nhìn về phía nhiếp cẩn huyên lạnh lùng một hừ, hừ, đều nói là an quốc quận chúa dám nói dám làm, phía trước bổn quận chúa còn không biết, nhưng hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường à. Rốt cuộc này giống nhau người Nhưng làm không ra chuyện này tới Hợp với bị hưu Còn ở tại nhà chồng Hơn nữa nói còn như vậy đúng lý hợp tình tấm tắc bổn quận chúa thật Đúng là trường kiến thức Quỳnh hoa quận chúa này phiên nói tương đương bé nhọn Dứt lời Ngay sau đó đối với nhiếp cẩn huyên châm chọc cười Nhưng vừa nghe lời này Không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện đâu Cùng nàng cùng đi đến khâu xính đình lại tức khắc phát hỏa Uy ngươi có thể hay không nói chuyện không được ngươi nói như vậy huyên tỷ tỷ hư bổn quận chúa nói lại như thế nào nàng làm được ra tới liền không được người khác nói lại nói ngươi là ai a nhân gia chính chủ nhi còn chưa nói lời nói đâu ngươi cắm cái gì miệng ngươi hiển nhiên này quỳnh hoa quận chúa muốn so giống nhau nữ tử muốn nhanh mồm dẻo miệng nhiều trong lúc nhất thời vốn là tính tình ngay thẳng khâu xính đỉnh tức khắc bị đổ nói không ra lời Đã có thể vào lúc này, nhất cẩn huyên lại là đúng lúc giữ nàng lại, sau đó chuyển mắt nhìn về phía đối diện Quỳnh Hoa Quận Chúa, Quỳnh Hoa Quận Chúa thật đúng là thông tuệ hơn người, An Quốc bội phục, bất quá, Quỳnh Hoa Quận Chúa nói cũng không sai, An Quốc là bị hưu, hiện tại là ở tại thần vương phủ, hơn nữa trụ đúng lý hợp tình, bất quá chuyện này lại không phải cái gì mới mẻ chuyện này, An Quốc chưa bao giờ để ý cho nên nếu quỳnh hoa quận chúa cao hứng đại có thể tùy ý nói an quốc tuyệt không trách tội người tới là khách sao điểm này nhi quy củ an quốc vẫn là minh bạch hơn nữa mặc dù quỳnh hoa quận chúa thật nói sai rồi an quốc cũng sẽ không nói cái gì bởi vì quỳnh hoa quận chúa tuổi còn tính tiểu an quốc tổng không thể cùng so với chính mình tiểu nhân tiểu muội muội so đo không phải nhất cẩn huyên nói đến dễ nghe nhưng lời này lời nói ngoại lại là làm gió nói. Quỳnh hoa quận chúa cầm toàn đông lăng đều biết đến chuyện này làm văn, thực sự không tính cái gì bản lĩnh nhi, thân là một người khách nhân, rồi lại như vậy vô lễ, tóm lại nàng nhếp cẩn huyên sẽ không ngươi này tiểu mau hài tử chấp nhận, cho nên, chớ nhiếp cẩn huyên lời, này rơi xuống, nguyên bản còn hãy còn đắc y quỳnh hoa quận chúa tức khắc sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó nhịn không được kêu lên, ngươi ngươi có ý tứ gì, ai nói là tiểu muội muội? nga, như thế nào? An quốc nhìn lầm rồi sao, chẳng lẽ Quỳnh Hoa quận chúa so An quốc đại sao, nhiếp cẩn huyên cố ý làm ra một cái kinh ngạc thần sắc, mà nàng không làm còn hảo, vừa thấy trên mặt nàng kia rõ ràng cố làm ra vẻ bộ dáng, Quỳnh Hoa quận chúa tức khắc khi nói không ra lời, mà thấy vậy, tình hình, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó biểu tình chợt tắt, sau đó nói tiếp Nga, đúng rồi, này liền cố nói chuyện. An quốc nhưng thật ra đã quên giới thiệu vị này chính là ta Đông Lăng, nhất phẩm quốc công phủ, tề quốc công phủ đích tiểu thư, họ khâu, danh xính đình, là An quốc bằng hữu, một phen rằng có, nhất cẩn huyên chỉ đem Trần Yến Nhi cùng Quỳnh Hoa ép tới gắt gao, trong phòng càng là tràn ngập nói không nên lời mùi thuốc súng Nhi, mà theo sau, thẳng đến qua một. Hồi lâu, Trần Yến Nhi mới thẳng biểu tình trở tắt, đồng thời chuyện vừa chuyển nói, được rồi, nói này đó cũng không thú vị an quốc quận chúa, kỳ thật bổn vương phi hôm nay lại đây, thực tế là có chuyện Nhi muốn nói cho ngươi, quá chút thiên, trong cung có một cái thưởng cúc yến, cho nên bổn vương phi lại đây nói cho ngươi một tiếng, có đi hay không tùy ngươi, bất qua chuyện này là hoàng hậu an bài, chính ngươi nhìn làm, hảo, sự tình xong rồi, bổn vương phi liền bất hòa. Quận chúa nói thêm cái gì, quận chúa, chúng ta đi, Trần Yến Nhi nói thông khoái, dứt lời, liền thẳng đứng lên, tiếp theo liền cùng Quỳnh Hoa quận chúa cùng nhau đi ra ngoài, nhưng theo sau liền ở Trần Yến Nhi đi đến trước đường cửa thời điểm, rồi lại đột nhiên dưới chân một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhất Cẩn Huyên. đúng rồi, An Quốc quận chúa, Bổn Vương Phi nghe nói ngươi mang thai, thật đúng là chúc mừng, dứt lời, Trần Yến Nhi lặng lặng nhìn Nhếp Cẩn Huyến liếc, Mắt một cái, ngay sau đó môi đỏ một nhấp, tiếp theo liền trực tiếp bước đi đi ra ngoài, mà lúc này, nhìn các nàng đi rồi, khâu xính đình tức khắc vọt tới cửa, sau đó ôn ảo kêu lên hừ, đi thôi đi thôi chạy nhanh đi, tốt nhất vĩnh viên đều đừng tới, tính trẻ con sau hai câu, lúc sau khâu xính đình mới lại về tới nhiếp cẩn huyên bên cạnh, mà lúc này, lại thấy nhiếp cẩn huyên thế nhưng ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích thấy vậy tình hình. Khâu xính đình không khỏi, sừng sốt, sau đó thấp giọng nói huyên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, tưởng cái gì đâu, khâu xính đình có chút tò mò, mà lúc này bị nàng như vậy một kêu, nhất cẩn huyên mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó cong môi cười không có việc gì, cái gì cũng chưa tưởng, được rồi, chúng ta cũng sẽ hậu viện nhi đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút vừa mới cái kia theo dạng đâu. Nói, nhiếp cẩn huyên thẳng mang theo khâu xính đình cùng Thủy Vân Tiểu tú đáng người cùng nhau, đi ra ngoài, nhưng liền ở lơ đãng nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi chuyển mắt nhìn mắt Trần Yến nhi rời đi phương hướng, mi lệ đáy mắt không cấm nổi lên một mặt ngưng trọng vào lúc ban đêm, ân phượng chạm sau khi trở về, nhiếp cẩn huyên liền đem ban ngày sự tình nói một lần, mà chờ ân phượng chạm vừa nghe là chân hiểu liên cử hành thưởng Cúc Yến. Vẫn là ở trong cung, ân phượng trạm tức khắc liền không chút nghĩ, ngợi trực tiếp phản đối, mà ân phượng trạm tâm tư, nhất cẩn huyên có thể nào không rõ ràng lắm, cho nên đảo cũng chưa nói cái gì, liền ứng thanh, kế tiếp mấy ngày, hết thảy an ổn, nhưng tùy theo mà đến, cũng liền tới rồi ân phượng trạm muốn xuất phát nhật tử, cho nên cùng ngày sáng sớm, nhiếp cẩn huyên liền sớm đứng dậy, sau đó thân thủ giúp đỡ ân phượng trạm chuẩn bị y chang. Chờ hết thải điều thích đáng sau, Nhất cẩn huyên liền cùng ân phượng trạm cùng nhau ra khỏi thành, tiếp theo thẳng đến đi vào ngoài thành thập lý đình, Nhất cẩn huyên nhìn không thể lại đi phía trước đi rồi, Nhất cẩn huyên mới xuống xe ngựa phượng trạm, Nam Cương một hàng, dọc theo đường đi tất nhiên hung hiểm dị thường, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, vô luận như thế nào, nhất định bình an trở về, ân phượng trạm đi Nam Cương, dọc theo đường đi đó là cấp ân phượng hàn cung cấp tốt nhất xuống tay cơ hội. Cho nên, tuy rằng lời này lại nói tiếp không xuôi tai, nhưng Nhếp Cẩn Huyên vẫn là nhịn không được dặn dò một phen, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm lại là cũng chưa nói cái gì, lại chỉ là gật gật đầu ân phượng chạm trước sau đều là ít lời tính tình, Nhếp Cẩn Huyên nhưng thật ra cũng thói quen, thấy hắn gật đầu, lúc này mới an tâm, theo sau Nhếp Cẩn Huyên, lại nhịn không được gà mẹ dặn dò ân phượng chạm một chút sự tình. Tiếp theo mới quay đầu nhìn mắt ngừng ở quan đạo bên cạnh một chúng tùy ân phượng trạm, đi xứ đội ngũ, ngay sau đó lại đem tầm mắt rơi xuống trước mắt ân phượng trạm trên người, được rồi, tất cả mọi người đều chờ đâu, ta cũng bất hóa người nhiều lời, đi thôi, ân, giờ này khắc này, nhếp cẩn huyên có muôn vàn tâm tư, nhưng lại cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn, mà đối thượng nàng mắt, ân phượng trạm cũng là không nói chuyện. Gật đầu nháy mắt, rồi lại thẳng tắp nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt bàn tay to rỗi ra, đem nhiếp cẩn huyên ôm vào trong ngực, Tức khắc, mặc dù là nhiếp cẩn huyên cũng ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau tưởng tượng đến lúc sau một đống người đều nhìn đâu, nhiếp cẩn huyên không khỏi mặt đẹp đỏ lên, đã có thể ở nhiếp cẩn huyên muốn mở miệng muốn hắn buông ra thời điểm, lại chỉ nghe ân phượng chạm bỗng nhiên ở nàng bên tai nói, chờ ta... Ân phượng chạm thanh âm không lớn, nhưng lúc này, nhất đơn giản hai chữ, lại nháy mắt làm nhiếp cẩn huyên cả người run lên, theo sau không khỏi vươn đôi tay ôm lấy hắn. Ân, hảo, nhiếp cẩn huyên cái mũi có chút toan, thanh lạc, lại là không cấm đem đầu hoa ở hắn ngực, theo sau chờ một hồi lâu, mới lưu luyến đẩy ra hắn, hảo, đi thôi, ân, nghe vậy, ân phượng chạm gật đầu theo tiếng, sau đó lại là cuối cùng nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái. Liền một cái xoay người một lần nữa lên xe ngựa, theo sau, đi ra ngoài đội ngũ dần dần xử lý, mà đứng ở tại chỗ nhiếp cẩn huyên lại là thật lâu đều không có rời đi, cuối cùng thẳng đến kia một liệt. Đi ra ngoài đội ngũ hoàn toàn biến mất ở trên quan đạo, một bên tiểu tu mới là nhịn không được tiến lên nhắc nhở nói, quận chúa, vương ra đi xa, chúng ta trở về đi, phản phất cảm nhận được nhiếp cẩn huyên tâm tình, lúc này tiểu tú cũng có chút dầu dĩ. Mà nghe vậy, lúc này nhiếp cẩn huyên mới hồi phục tinh thần lại, theo sau thu hồi phóng xa ánh mắt, tiếp theo hơi hơi mỉm cười hảo, chúng ta trở về đi, tuy rằng nhiếp cẩn huyên ngoài miệng chưa nói, nhưng từ khi ân, phượng chạm rời đi sau, nhiếp cẩn huyên tâm tình vẫn luôn đều không được an ổn, mấy ngày xuống dưới, nguyên bản bởi vì mang thai mà hồng nhuận lên sắc mặt, liền lại hỏng rồi xuống dưới, thấy vậy tình hình, chính là lo lắng thủy vẫn các nàng. Hợp với trong cung chương quý phi biết tin tức, cung phái người tới hai lần, hợp với tề quốc công phu nhân cũng là bớt thời giờ lại đây bồi nàng, dùng để làm nhất cẩn huyên không cần nghĩ nhiều, mà tề quốc công phu nhân lại đây đồng. Thời, có mấy lần tề quốc công trưởng công tử khâu thiết tranh cũng lại đây, mà từ khâu thiết tranh trong miệng, nhất cẩn huyên mới biết được, hiện giờ trong cung thống lĩnh cấm vệ thay đổi người, mà mới nhậm chức thống lĩnh cấm vệ, đúng là đoạn như phi. Nghe thấy cái này tin tức, Nhiếp cẩn huyên trong lòng không cấm cả kinh, phải biết rằng hoàng cung cấm vệ kia chính là một quốc gia hoàng đế thân thuộc vệ đội, mà phía trước từ ân phượng chạm nơi đó, Nhiếp cẩn huyên đã từng, nghe nói qua, ân phượng hàn tuy rằng năng lực không được, nhưng thủ hạ cũng không phải một người đều không có, liền nói phía trước thái tử phủ cái kia tổng quản, nghe nói đó là một cái võ công cao thủ, nhưng hôm nay... Lại làm đoạn như phi đương cấm quân thống lĩnh cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên không cấm đối đoạn Thái hậu cùng ân phượng hàn hai người chi gian quan hệ, lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ, cứ như vậy, lại qua mấy ngày, mắt thấy phía trước Trần Yến Nhi nói, cái kia cái gì thưởng cúc Yến nhật tử liền tới rồi, mà phía trước ân phượng chạm đã nhắc nhở nàng, không cho nàng đi, nhiếp cẩn huyên liền cũng không để ở trong lòng, chỉ là làm nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới chính là... Liền ở Thưởng Cúc Yến bắt đầu đầu một ngày buổi chiều, trong cung lại bỗng nhiên tới người, nói là Hoàng hậu khẩu dụ, làm nhất Cẩn Huyên ngày mai đúng giờ tham gia Thưởng Cúc Yến. Hiển nhiên, Trân Hiểu Liên là không đạt mục đích, thể không bỏ qua, mà tuy rằng, Nhiếp Cẩn Huyên không nghĩ đi, nhưng trước mắt Trân Hiểu Liên tự mình hạ khẩu dụ, nàng là không đi cũng không được, cho nên ở không thể nề hà hà Ngày hôm sau buổi chiều, Nhấp Cẩn Huyên liền chỉ phải sửa sang lại trang dung. Sau đó mang theo Thủy Vân cùng Tiểu Tú vào cung, hoàng cung vẫn là cái kia hoàng cung, điêu lan họa đống, khí thế rộng rãi, nhưng lại đã là cảnh còn người mất, cho nên muốn đến nơi đây, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm tâm tình trầm trọng lên, theo sau ở. Tiểu thái giám dẫn dắt hạ, đi rồi hảo một đoạn ngắn lộ sau, Nhiếp Cẩn Huyên bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, ngay sau đó liền hoãn thanh đối với phía trước dẫn đường tiểu thái giám hỏi, "Tiểu công công, Này thường Cúc Yến không phải ở ngự hoa viên sao, nhưng chúng ta đây là, đối với trong cung hoàn cảnh bố trí, Nhếp Cẩn Huyên tuy rằng không thể nói rõ ràng, nhưng đại khái mấy cái địa phương vẫn là biết đến, nhưng trước mắt nhìn chung quanh cảnh trí, Nhếp Cẩn Huyên lại, là có thể khẳng định này không phải muốn đi ngự hoa viên lộ, mà này không cấm khiến cho Nhếp Cẩn Huyên chú ý, mà lúc này, nhất Cẩn Huyên dò hỏi, đi ở phía trước tiểu thái giám ngay sau đó thất giọng nói. Hồi quận chúa nói, lần này không phải ở ngự hoa viên, đó là ở đâu, tiểu thái giám thanh âm không nóng không lạnh, mà lần này càng là không nói, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc mày nhân lại, nhưng theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên muốn lại lần nữa mở miệng thời, điểm, kia tiểu thái giám lại là bỗng nhiên dưới chân một đốn, sau đó quay đầu nói quận chúa, tới rồi, đây là nơi nào, nói. Nhếp cẩn huyên lúc này mới phát hiện chính mình đã là đi vào một tòa cung điện cửa, ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy cửa cung thượng thình lình viết phượng vũ cung ba chữ, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên mày không cấm nhăn càng sâu, đồng thời sắc mặt cũng trầm xuống dưới, phượng vũ cung, đây là nơi nào, hồi quận chúa nói, là, hoàng hậu nương nương tẩm cung, hảo quận chúa, hoàng hậu nương nương đã đang chờ ngài, thỉnh đi. Nói, kia tiểu thái giám đó là đối nhất cẩn huyên làm một cái thỉnh tư thế, lúc này, nhấp cẩn huyên lại là không khỏi nhấp môi dưới, sau đó biểu tình chợt tắt, tiếp theo liền bước đi đi vào, mà theo sau, chờ nhấp cẩn huyên đi vào phượng vũ cung trong viện sau, nhưng không khỏi phát hiện, nguyên lai trong viện thế nhưng bãi đầy các màu mở ra quýt hoa, mà hoàng hậu chân hiểu liên, lúc này đang lẳng lặng ngồi ở một chúng bụi hoa chung, nhìn chính mình nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhất cẩn huyên không cấm hai tròng mắt nhíu lại, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên liền thẳng đi qua, sau đó hoãn thanh nói An Quốc gặp qua Hoàng hậu nương nương, nhất cẩn huyên như cũ không kiêu ngạo không siểm nịnh, mà lúc này, nhìn trước mắt đối chính mình hành lễ nhất cẩn huyên, chân hiểu liên kia như mặt nước trong con ngươi, nháy mắt hiện lên một mặt đắc ý, nhưng tiếc, theo lại cong môi cười, ha ha, là An Quốc quận chúa tới nha. Chân Hiểu Liên cười nói, nghe vậy, nhất Cẩn Huyên nói thanh tạ, liền thẳng đứng dậy, mà lúc này, liền chỉ nghe Chân Hiểu Liên mới lại mở miệng nói, ai, An Quốc Quận Chúa như thế nào còn khách khí như vậy đi lên, đều là lão người quen, đến đây đi, mau tới đây ngồi, đây chính là liền kém An Quốc Quận Chúa một người, Chân Hiểu Liên rất là thân thiết, mà lúc này vừa nghe lời này, nhất Cẩn Huyên không cấm mày. Vừa động, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đã có thể ở theo sau, đang xem thanh ngồi ở chân hiểu liên người bên cạnh thời điểm, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai like chỉ thấy, giờ này khắc này, liền ở chân hiểu liên phía dưới, thế nhưng cũng ngồi một cái người quen, mà người này thế nhưng là Hàn Lạc Tuyết. Đồng thời, ở Hàn Lạc Tuyết bên cạnh, thế nhưng còn có Tần Ngọc Hà, Bạch Mỹ Lan, kỳ thật, từ khi lần trước ân phượng chạm muốn đem các nàng. Cùng nhau đuổi ra vương phủ, lại bị nhiếp cẩn huyên ngăn lại sau, hàn lạc tuyết các nàng ba cái quả nhiên thành thật không ít, thậm chí con thành thật làm nhiếp cẩn huyên đều một lần quên mất các nàng tồn tại. Cho nên, nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, hiện giờ chân hiểu liên lại là đem các nàng ba cái đều tìm lại đây, đương nhiên, hàn lạc tuyết là ân phượng trạng chắc phi, gọi tới tham gia trong cung tụ hội, đảo cũng coi như nói quá khứ, nhưng tần ngọc hà cùng. Bạch Mỹ Lan chỉ là thiếp thất, như vậy thân phận, sao có thể bị kêu tiến cung, nhưng trước mắt, chân hiểu liên lại là làm như vậy, hơn nữa con thừa dịp ân phượng chạm không ở thời điểm cho nên trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên không cấm trong lòng trầm xuống, nhiếp cẩn huyên tưởng không hiểu chân hiểu liên tâm tư, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên trên mặt kia rõ ràng hoảng hốt biểu tình, chân hiểu liên không cấm khóe mắt vừa động, nhưng theo sau lại cười nói an quốc, quận chúa làm sao vậy? Như thế nào còn đoan đoan xem khởi hàn chắc phi cùng vài vị cô nương, an quốc quận chúa lại không phải không quen biết ha hà, hảo, mau ngồi xuống đi, chân hiểu liên thanh âm ôn hòa, nghe vậy, nhất cẩn huyên không cấm chuyển mắt nhìn nàng một cái, ngay sau đó cái gì cũng thật tốt liền ngồi vào vị trí ngồi hảo, nhấp cẩn huyên trên mặt khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mà chờ nhấp cẩn huyên ngồi xuống hạ, chân hiểu liên lại là giơ tay ngăn, ngay sau. Đó một bên hầu hạ các cung nữ liền sôi nổi đem trước đó, chuẩn bị tốt trái cây cùng điểm tâm bưng đi lên, mà theo sau, chờ sau một lát, các màu trái cây điểm tâm đều thượng tề, ngồi ở chủ vị thượng chân hiểu liên lại là không cấm ánh mắt vừa chuyển, nhìn đang ngồi mọi người liếc mắt một cái, sau đó cười nói ai, này đảo mắt công phu đó là mùa thu. Thời gian quá cũng là thật mau kỳ thật vốn dĩ bổn cung nghĩ làm, cho náo nhiệt điểm nhi, chính là tất cả mọi người đều biết, này, tiên hoàng băng hà không lâu, vẫn là cử quốc bi thương hết sức, xác thật không nên như vậy, nhưng này năm nay trong cung quýt hoa sắc thật khai vừa lúc, như vậy sắc đẹp bổn cung cũng không hảo độc hưởng, bởi vậy bổn cung liền đem các vị mời đến, cùng bổn cung cùng nhau nhạc a nhạc a cho nên, hôm nay cái tuy nói là thưởng cúc yến. Nhưng đang ngồi các vị cũng đều là người quen, không có gì người ngoài, cho nên ngàn vạn không cần giữ lễ tiết, tùy ý chút liền hảo, chân hiểu. Liên lời này nói tương đương hiền lành, nhưng nàng bên này tiếng nói vừa dứt, ngồi ở nàng bên cạnh Quỳnh Hoa quận chúa lại là không cấm khóe môi vừa động, Hoàng hậu nương nương, ngài vừa mới nói người quen, Quỳnh Hoa là biết a bất quá, bên này này vài vị là nói, Quỳnh Hoa quận chúa nháy mắt xoay chuyển ánh mắt. Sau đó liền đem tầm mắt rơi xuống ngồi ở góc trung hàn lạc tuyết cùng tần Ngọc Hà, đám người trên người, quỳnh hoa quận chúa mắt mang khinh thường, mà nghe vậy, ở đây mọi người cũng theo nàng ánh mắt xem qua đi, trong lúc nhất thời, hàn lạc tuyết ba người liền thành mọi người chú mục tiêu điểm, trường hợp thượng có chút xấu hổ cùng quỷ dị, mà lúc này, chân hiểu liên lại là nao nao, nhưng theo sau liền đối với quỳnh hoa quận chúa nói, ha ha, quận chúa nếu là không nói. Bổn cung nhưng thật ra đã quên vị này chính là thần vương phủ Hàn trắc Phi, năm đó chưa xuất giá khi, cung bổn cung là khuê chung bạn thân, cho nên nhưng thật ra bởi, vì quá quen thuộc, đã quên cùng các vị giới thiệu. Đến nỗi bên cạnh hai vị cô nương, là thần vương phủ hai vị thiết thất, chân hiểu liên nói, nhưng nói tới đây, lại là không cấm dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan, ngạch xem bổn cung này chỉ nhớ, phía trước nói. Bồn cung lại là quay đầu liền đã quên, hai ngoại cô nương tên gọi là gì tới, nô tỳ Tần Ngọc Hà, nô tỳ Bạch Mỹ Lan, kỳ thật, sớm tại phía trước lại đây thời điểm, Tần Ngọc Hà, cùng Bạch Mỹ Lan liền đã là tự giới thiệu qua, mà trước mắt, chân Hiểu Liên đương trưởng nói như vậy, rõ ràng là cô ý làm hai người nan kham, cho nên trong lúc nhất thời, Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan hai người không cấm có chút xấu hổ. Tính tình tốt bạch Mỹ Lan nhưng thật ra nhịn xuống, nhưng tần Ngọc Hà sắc mặt lại rõ ràng có chút không nhịn được. Má nghe được lời này, chân hiểu liên ngay sau đó cười, sau đó mới còn nói thêm ha ha đúng rồi, đúng rồi, bổn cung nghĩ tới. Là tần cô nương cùng bạch cô nương, dứt lời, chân hiểu liên quay đầu nhìn Quỳnh Hoa Quận Chúa liếc mắt một cái, nhưng lúc này... Vừa nghe đối phương là thiếp thất, quỳnh hoa quận chúa tức khắc mày đẹp một trọn, nguyên lai là thiếp thất a ai, hoàng hậu nương nương thật đúng là tính tình hảo, hợp với thiếp thất đều có thể tiến cung sao, dù sao ở chúng ta thiên thừa, mỗi lần trong cung cử hành cái gì tụ hội thời điểm, quỳnh hoa nhưng chưa thấy qua nhà ai thiếp thất đi, ai, nha, nhìn quận chúa lời này nói, này giống nhau thiếp thất, tự nhiên là không thể vào cung, nhưng quận chúa như thế nào đã quên. Thần vương điện hạ hiện giờ đi xứ Nam Cương, lại là vất vả thời điểm, cho nên bổn cung tự nhiên muốn chiều cố nhiều hơn một chút thần vương điện hạ trong phủ, chân hiểu liên nói nhưng thật ra thể diện, nghe vậy, quỳnh hoa quận chúa lại là cái miệng nhỏ một nhất sau đó không nói chuyện nữa, mà lúc này, đem trước mắt đủ loại xem ở trong mắt, ngồi ở một bên nhất cẩn huyên, lại là không khỏi mị hạ đôi mắt ngắn ngủi tiểu nhạc đệm sau, mọi người liền nói chuyện phiếm lên, mà hôm nay tới. Kỳ thật thật sự không mây cái, chân Hiểu Liên, Vân Vương Phi Trần Yến Nhi, Quỳnh Hoa Quận Chúa, Nhiếp Cẩn Huyên cùng với Hàn Lạc Tuyết Tần Ngọc Hà ba người, mặt khác liền lại vô người khác. Cho nên, nói là nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế, liền cũng chỉ là chân Hiểu Liên, Trần Yến Nhi cùng với Quỳnh Hoa Quận Chúa mây cái. Liêu đến hoan, mà Nhiếp Cẩn Huyên cùng Hàn Lạc Tuyết tắc ngẫu nhiên nói hai câu, Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan tắc dứt khoát ngồi ở góc. Không có các nàng nói chuyện phần, tình hình có chút quỷ dị, nhưng trước mắt cũng không thể nói đi là đi, mà theo sau, đãi các nàng mấy người nói một hồi lâu sau, chân hiểu liên ngay sau đó dương mắt cười, ai, nhìn một cái, này trước mắt liền thuộc bổn cung nhất có thể nói, an quốc quận chúa cung lạc tuyết nhưng thật ra căn bản đều không nói, lời nào sao được rồi, kia chúng ta cũng không nói, hôm nay là ngắm hoa yên sao kia chúng ta liền ngắm hoa đi, nói, chân hiểu liên cái thứ nhất đứng lên, sau đó liền cùng bên cạnh quỳnh hoa quận chúa cùng nhau hướng về sân cách đó không xa, khai tốt nhất một thốc quyết bụi hoa đi đến, mà nhìn chân hiểu liên đi rồi, nhếp cẩn huyên vừa mới hô khẩu khí, nhưng theo sau liền chỉ thấy vân vương phi trần yến nhi hay còn đi vào nàng trước mặt, an quốc quận chúa, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi, đứng ở nhiếp cẩn huyên trước mặt. Trần Yến Nhi trên cao nhìn xuống nhìn Nhức Cẩn Huyên, mà đối thượng nàng mắt, Nhức Cẩn Huyên không khỏi môi đỏ một nhất, nhưng tiếp theo lại hơi hơi mỉm cười, hảo A nói, Nhiếp Cẩn Huyên liền đứng lên, sau đó cùng Trần Yến Nhi cùng nhau hướng về cùng chân Hiểu Liên, các nàng tương phản một thốc quyết bụi hoa đi đến thấy vậy tình hình, hôm nay theo Nhức Cẩn Huyên cùng nhau tiến cung Thủy Vân lập tức vẻ mặt nghiêm, lại, tiếp theo liền muốn theo sau, nhưng lúc này... Đi ở phía trước Trần Yến Nhi lại là chuyển mắt nhìn nàng một cái Trần Yến Nhi, không nói chuyện, nhưng Nhếp Cẩn Huyên lại lập tức minh bạch nàng ý tứ. Ngay sau đó đối với Thủy Vân nói, không có việc gì Thủy Vân, người đang đợi liền hảo, là, Nhếp Cẩn Huyên nói chuyện, Thủy Vân liền cũng chỉ hảo phục tùng. Nhưng theo tiếng sau, Thủy Vân vẫn là chuyển mắt nhìn Trần Yến Nhi liếc mắt một cái, sắc bén ánh mắt nháy mắt lộ ra, một mặt rõ ràng cảnh cáo. Nhưng lúc này, đem Thủy Vân thần sắc xem ở trong mắt, Trần Yến Nhi lại là chưa nói cái gì, nhàn nhạt liếc Thủy Vân liếc mắt một cái, tiếp theo liền cùng nhiếp cẩn huyên cùng nhau đi rồi, mà theo sau, chờ hai người vẫn luôn đi vào quyết bụi hoa trước, lúc này vẫn luôn không nói chuyện Trần Yến Nhi, lại là không khỏi câu môi xả ra một mặt cười lạnh, hừ, người nữ nhân này thật đúng là có phúc khí, ân phượng chạm nhưng thật ra đối với người thật tốt, thế nhưng cho ngươi an bài như vậy một cái trung tâm mà lợi hại nha hoàn trần yến nhi bỗng nhiên thấp giọng mở miệng thanh âm rất nhỏ lại là chỉ có nàng cùng nhiếp cẩn huyên hai người có thể nghe thấy mà lúc này vừa nghe lời này nhiếp cẩn huyên lại là nhìn trước mắt nhìn chính diễm quýt hoa sau đó dùng đồng dạng thanh âm nói vân vương phi hà tất hâm mộ ta ngươi không cũng giống nhau sao vân vương tuy rằng không tính chính trực nhưng đối với ngươi tóm lại là toàn tâm Toàn ý, điểm này chính là toàn đông lăng người đều xem ở trong mắt, a đúng vậy, Phượng Cẩm rất tốt với ta, toàn đông lăng người đều biết khá vậy đúng là bởi vì như vậy, mới làm có chút người nhìn không vừa mắt, trong nháy mắt, Trần Yến Nhi Thanh âm lộ ra một mặt đông lạnh, nghe vậy, nhức cẩn huyên nao nao, ngay sau đó bay nhanh ngẩn đầu nhìn nàng một cái, nhưng theo sau liền lại đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt quý tiêu tốn, bất quá, ta nhưng thật ra kỳ quái. Này tiến cung không phải không cho mang tùy tùng sao, hôm nay cái như thế nào phá lệ, ngày thường, nhiếp cẩn huyên tiến cung đều là một người, rốt cuộc trong cung không tầm thường, bình thường dưới tình huống, là không cho phép mang nha hoàn cùng tùy tùng theo vào tới, nhưng ngày hôm qua chân hiểu liên phái người tới hạ khẩu dụ thời điểm, kia tiểu thái dám lại là nói cho nhiếp cẩn huyên, có thể mang một cái nha hoàng cùng tiến cung, đối này, nhiếp cẩn huyên tuy rằng lòng có. Nghi hoặc, nhưng vẫn là mang theo thủy vân lại đây, rốt cuộc so với nhát gan tiểu tú, võ công cao cường thủy vân, càng vì hữu dụng một ít, cho nên, hôm nay không chỉ là nhiếp cẩn huyên mang theo thủy vân tới, hợp với hàn lạc tuyết, tần ngọc hà đám người, cũng từng người mang theo nha hoàn lại đây, nhưng lúc này, nghe được nhiếp cẩn huyên nghi vấn, Trần Yến Nhi lại không có lập tức đáp lời, mà là một cái xoay người đi vào nhiếp cẩn huyên đối diện, tiếp theo sau một lúc lâu lúc. Sau, mới bỗng nhiên thấp giọng nói, không phá lệ, làm ngươi một người tới, ngươi sẽ đến sao? Trần Yến Nhi mắt không rời hoa nói, nghe vậy, nhiếp cẩn huyến tức khắc ngẩn ra, mà lúc này, lại thấy Trần Yến Nhi bỗng nhiên trang tựa vô tình ngẩng đầu, sau đó bay nhanh mọi nơi nhìn thoáng qua, tiếp theo mới thấp giọng bay nhanh nói, Trần Hiểu Liên hôm nay mục tiêu không phải ngươi, nhưng tiểu tâm ngươi bụng, rứt lời, Trần Yến Nhi ngước mắt nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái. Sau đó nháy mắt sắc mặt dùng mình, tiếp theo dương giọng nói, hừ, bổn vương phi còn nói thừa dịp cơ hội này cùng An Quốc, quận chúa nhiều lời chút lời nói đâu, nhưng nhìn dáng vẻ An Quốc quận chúa là ghét bỏ bổn vương phi xảo, bất quá thôi, thượng vội vàng không phải mua bán, nếu An Quốc quận chúa như thế, kia bổn vương phi liền không quấy giày Trần Yến Nhi thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa lúc làm trong viện người nghe rõ ràng, dứt lời, càng là chuyển mặt. Kinh thường nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, theo sau liền thẳng đi rồi, nhìn Trần Yến Nhi kia kiêu ngạo bộ dáng, đứng ở tại chỗ nhiếp cẩn huyên không cấm nhìn nàng một cái, tiếp theo phi thường phối hợp đi đến bên cạnh góc ngồi xuống, nhìn dáng vẻ hiển nhiên là không muốn cùng người khác đáp lời bộ dáng, mà nhìn Trần Yến Nhi cùng nhiếp cẩn huyên hai người như vậy, đứng ở sân đối diện chân Hiểu Liên, các nàng không cấm thuận miệng nói nói mấy câu hòa hoãn không khí, mà... Đúng lúc này, lại chỉ thấy nguyên bản vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng hàn lạc tuyết, lại là bỗng nhiên đứng dậy, sau đó thẳng hướng về chân hiểu liên đi đến, mà theo sau gần nhất đến chân hiểu liên bên cạnh, hàn lạc tuyết lại là không cầm ôn nhu cười này hoa khai thật xinh đẹp, lạc tuyết còn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp quýt hoa đâu, hàn lạc tuyết cùng chân hiểu liên liếc mắt một cái, đều là hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nhân, mà so với chân hiểu liên như mặt nước kiều. Như, hàn lạc tuyết lại lửa hiện ôn hòa một ít, nhưng lúc này vừa thấy hàn lạc tuyết lại đây, chân hiểu liên ngay sau đó cười, nhưng bên cạnh nguyên bản cùng chân hiểu liên, nói sinh động quỳnh hoa quận chúa lại là nháy mắt sắc mặt trầm xuống, này trong cung đồ vật, tự nhiên cùng nơi khác không giống nhau, nếu là nơi nào đều có thể nhìn đến, vậy không có gì đẹp, quỳnh hoa quận chúa lời này là đối với hàn lạc tuyết nói, dứt lời, ngẩn đầu liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó... Chuyển mắt nhìn về phía chân hiểu liên, hảo, hoàng hậu nương nương, nếu bên này người, vậy các ngươi liêu đi, quỳnh hoa đi tìm vân vương phi nói chuyện. Dứt lời, quỳnh hoa đối với chân hiểu liên gật đầu, sau đó liền thẳng đi rồi, mà chờ nàng vừa đi, chân hiểu liên ngay sau đó quay đầu đối với hàng lạc tuyết hơi hơi mỉm cười, lạc tuyết, quỳnh hoa chính là hài tử tâm tính, có chút kiêu căng, ngươi đừng để ý. Trân hiểu liên nói chuyện hòa khí, lại là không có một chút thân, là hoàng hậu cai giá, mà vừa nghe lời này, hàn lạc tuyết lại cũng chưa nói cái gì, thậm chí liền xem đều xem đã là đi xa quỳnh hoa quận chúa liếc mắt một cái, liền thẳng nhìn về phía chân hiểu liên, hoàng hậu nương nương khách khí, là tuyết minh bạch, đúng không, minh bạch liền hào, nói, chân hiểu liên lại là cười, sau đó liền thẳng dưới chân vừa chuyển, hướng về bên cạnh đi đến. Thấy vậy tình hình, hàn lạc tuyết ngay sau đó theo đi lên hiện giờ đúng là buổi chiều, thời gian, ánh mặt trời vừa lúc, mà trong viện một chúng hoa đoàn cầm thốc chung, chân hiểu liên cùng hàn lạc tuyết một trước một sau đi tới, cuối cùng thẳng đến đi vào góc một bụi màu tím nhạt quyết bụi hoa trước, chân hiểu liên mới dưới chân một đốn, sau đó nhìn về phía trước mắt khai ước chừng có chén khẩu đại ngàn tầng cúc, này hoa khai thật tốt, đừng nói là ngươi, hợp với bổn cung phía trước cũng chưa thấy qua đâu. Lúc này chung quanh không có người khác, liền chỉ có, chân hiểu liên cùng hàn lạc tuyết hai người, mà vừa nghe lời này, hàn lạc tuyết ngay sau đó tiến lên một bước, tới gần chân hiểu liên nói, cho nên ngươi hiện tại nhất định rất đắc ý đi, hàn lạc tuyết thanh âm không lớn, lại là chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe thấy, nghe vậy, chân hiểu liên lại là cười, sau đó cũng không ngẩn đầu lên cong môi cười, như thế nào, bổn cũng không thể đắc ý sao. Nói, chân hiểu liên duỗi tay xoa kia ngàn tầng cúc, sau đó chuyển mắt nhìn hàn, lạc tuyết liếc mắt một cái ít nhất hiện tại muốn so ngươi đắc ý là được, hừ, thì tính sao, ngươi nói đi, không có chính diện trả lời hàn lạc tuyết, theo sau chân hiểu liên hơi hơi mỉm cười, sau đó quay đầu lại lần nữa đem tầm mắt rơi xuống trước mắt tiêu tốn, cũng nâng lên ngón tay lẳng lặng vỗ về chơi đùa, hàn lạc tuyết, đã từng ta là thật bắt ngươi đương bằng hiếu Mà ta biết ngươi từ nhỏ liền so với ta thông minh, cho nên ta cũng vẫn luôn thực tin tưởng ngươi, thực dựa vào ngươi, bởi vậy lúc trước ta thích phượng trạm lúc sau, cũng không chút nào giữ lại nói cho ngươi, thậm chí làm ngươi giúp ta tưởng chủ ý chính là, ta sai rồi, bởi vì ta như thế nào cũng không thể tưởng được, làm ta chân hiểu liên tốt nhất bằng hữu ngươi, cuối cùng lại là như vậy không lưu tình chút nào phản bội ta, chân hiểu liên từng câu từng chữ nói. Bình bình đạm đạm lại là không có một tia kích động cùng phẫn nộ, mà lúc này nghe được lời này, đứng ở một bên Hàn, lạc tuyết lại là không khỏi môi đỏ một nhấp, sau đó hử lạnh một tiếng, hừ, đó là ngươi xuẩn, đối, ta là xuẩn cho nên ngày đó ta tin ngươi, đi phía trước chỉ định địa phương, tĩnh chờ phượng trạm gần nhất, sau đó bị quá vãng dâng hương quan ra các phu nhân nhìn đến, cứ như vậy phượng trạm liền sẽ thuận nước đẩy thuyền cưới ta, nhưng ai ngờ đến. Liền ở mấu chốt nhất thời điểm, ngươi bỗng nhiên ra tới thay mận đổi đào, đem ta lộng đi, kết quả ngươi như nguyện ha hà, mà cho đến lúc này, ta mới phát hiện, nguyên lai like ngươi cũng thích phượng trạm, nhưng ngươi ở trước mặt ta chưa từng có nói một câu, bất quá cũng là đâu, phượng trạm như vậy ưu tú, là cái nữ nhân đều sẽ thích nàng, cho nên có đôi khi ta cũng tưởng, lúc trước ta như thế nào liền như vậy ngốc đâu, như vậy rõ ràng đạo lý cũng đều không hiểu. Nhưng hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận không phải ta lúc trước quá ngốc, mà là ngươi hàn lạc tuyết quá biết diễn kịch, cho nên đã lừa, gạt mọi người, đáng tiếc, liền tính ngươi xử kế gả vào thần vương phủ, cuối cùng bất quá cũng là cái chắc phi, như cũ không có được đến phượng trạng tâm, nói tới đây, chân hiểu liên hơi hơi dừng một chút, sau đó bỗng nhiên trên tay một cái dùng sức, nháy mắt đem kia nhiều khai chính diễm ngàn tầng cúc lập tức nhéo xuống dưới. Thấy tình trạng này, một bên hàn lạc tuyết nháy mắt ánh mắt chợt lóe hừ, thì tính sao, ít nhất ta còn là hắn nữ nhân, ha hả hắn nữ nhân, hàn. Lạc tuyết nói, làm chân hiểu liên nở nụ cười, theo sau lại là không cấm chuyển mắt nhìn nàng một cái, hàn lạc tuyết, ngươi xác định ngươi nói lời này sẽ không cảm thấy mặt đỏ sao, hiện tại chính là toàn đông lăng người đều biết, phượng trạm nữ nhân chỉ có một, đó chính là nhiếp cẩn huyên. Mà ngươi, hàn lạc tuyết, lại là liền cái biên nhi đều dính không thượng, ngươi chân hiểu liên rốt cuộc đâm đến hàn lạc tuyết chỗ đau, mà nhìn nàng biểu tình nháy mắt vặn vẹo bộ dáng, chân hiểu liên càng là cười đến vui sướng, nhưng lúc này, nhìn nàng cười, hàn lạc tuyết lại là nháy mắt bình tinh xuống dưới, sau đó mày đẹp một chọn đúng vậy, phượng trạm không yêu ta, nhưng thì tính sao, ta trung quy vẫn là hắn chắc phi, nhưng ngươi đâu? Chân hiểu liên, ngươi chính là hai bàn tay trắng, ha ha, hai bàn tay trắng, hàn lạc tuyết, ngươi là đang nói ta sao, chân hiểu liên cười hỏi lại, sau đó lại đem tầm mắt rừng ở trong tay đã là bị niết xuống dưới, ngàn tầng cúc thượng hàn lạc tuyết, ta thừa nhận ta không có ngươi thông minh, nhưng ngươi chớ quên, ta hiện tại là hoàng hậu, là nhất quốc tri mẫu, ta trong tay có rất nhiều quyền lực tựa như hôm nay, ngươi không phải cũng không nghĩ tới sao. Nhưng chỉ cần ta một câu, ngươi làm theo đến cho ta ngoan ngoãn lại đây, nói, lúc này chân hiểu liên lại là hô khẩu khí, tiếp theo đứng thẳng thân mình, nhìn về phía hàn lạc tuyết, tiếp theo hơi hơi.